Cô Úc xin mời các bạn nghe phần năm của truyện Trích Tinh. Chương hai mươi ba, ngày không gặp Ba Thu dồn nén một. Trác Dương anh thật sự đã hẹn với bạn trước rồi, em nói với anh hai hộ anh một câu. Bàn tay cầm vô lăng của ông án Nam Phi khẽ run lên. Bà Trác Dương dườn dỗi lườm ông một cái, lòng ngọt ngào. Gọi điện báo hoãn đi, bạn anh có quan trọng bằng anh hay không? Đã đến đây rồi thì thôi, ông vẫn lưỡng lự. Bà Trác dương rút phát chìa khóa xe ra, nhoai người hôn ông một cái. Ông xã ơi, chẳng lẽ anh vẫn đang để bụng mấy lời nói không suy nghĩ của em lúc giận dỗi sao? Hôm qua, bà Âu Sán gọi điện tới mời họ ăn cơm. Ông hỏi có chuyện gì, bà cười mà không, tạo cơ hội cho anh gặp hàng hàng thương yêu của anh, chẳng tốt quá sao? Lần đầu tiên ông nghiêm giọng chỉ trích cách nói bỡn cợt của bà, sau đó cả đêm không nói gì với bà. Ông như đang phải ngậm một miếng hoàng liên, mồm miệng đắng ngắt không tài nào mở miệng. Khi đẩy cửa xe ra, vừa bước một chân ra ngoài ông lại đột một rụt về, hơi thở nghẹn lại nơi cổ họng Ông xã, bà Trác Dương lo lắng. Ông nhắm mắt lại, khó nhọc bước xuống xe, dường như con đường phía trước đầy gai góc, khiến ông sợ hãi vạn phần. Trác Dương tới rồi à? Bà Âu Sán nở nụ cười thật lòng đầu tiên trong suốt buổi tối hôm nay. Nam Phi em ngồi cạnh anh Trác Minh còn Trác Dương ngồi với chị.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 ông án nam phi nhanh chóng thu tầm mắt lại ngồi xuống không liếc ngang liếc dọc như thể ông đến đây thực sự là để nghiêm chỉnh ăn một bữa cơm bà Trác Dương quan sát người nhà ra hàng nhân viên phục vụ trải khăn ăn cho ông bà ra dáng vẻ ngỡ ngàng vì được chăm sóc của họ vừa nhìn đã biết là dân quê tỉnh lẻ chị gái chồng cũng khá anh rể, bà Trác Dương nhếch môi đầy tao nhã đúng là đóa hoa nhài cắm bãi phân châu chưa từng gặp người đẹp hay sao? hai con mắt trừng trừng nhìn bà à, không phải, là nhìn nam phi. a cảm thấy thua kém chăng? lạc ra lương quay sang nhìn gia doanh, chân gia doanh đang xoắn vào nhau, đầu gối run bắn, hai tay siết lại thành nắm đấm, gân xanh nổi gồ lên trên mờ u bàn tay, môi tái nhợt, mắt lại sáng quắc lạ thường sau tiếng xét đánh ngang tai lại là một thùng nước lạnh giá hất thẳng vào mặt cái da doanh cảm thấy không phải là lạnh mà là như đang đứng trong lò lửa chị không phải là phượng hoàng không bay tới cõi niết bàn chị sẽ hóa thành cho bụi tan biến không dấu vết án nam phi là dượng của hàng hàng sự thật tàn khốc biết bao một cú sốc khiến chị không còn khả năng đánh trả da đầu tê dần tai ong lên máu sôi trào trong cơ thể Năm tháng đã trôn vùi rất nhiều niềm vui và nỗi đau, có những người xa tận chân trời hoặc khó bề gặp lại, thật sự có thể coi họ chỉ là một người xa lạ quen biết mỗi người đi theo quỹ đạo nào đó để ràng buộc từ đầu, làm thế nào để gió thổi qua không hằn dấu vết. Có phải anh ta đã quen với hàng hàng từ trước cho nên mới giới thiệu cho thiệu hoa, như thế anh ta sẽ có cơ để hoàn toàn có được hàng hàng. Dường, hàng hàng đã cưới, đã sinh con, chỉ còn có thể làm thế nào. Không chấp nhận cũng đành phải chấp nhận.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 Cảm nhận được sắc mặt gia doanh rất không ổn, chắc thiệu hoa quay lại bảo phục vụ. Hai tay ôm ly trà nóng, gia doanh dần chấn tĩnh lại. Bố, mẹ cảm ơn bố mẹ đã tha thứ cho sự vô lễ của con. Con xin kính hai người. Chắc thiệu hoa đứng dậy, rót đầy một ly rượu trắng, quay sang phía ông bà ra. Thiệu hoa, đừng vội uống rượu, chúng tôi có chuyện này muốn nói với cậu. Trước khi ông bà ra kịp lên tiếng, gia doanh đã cướp lời. Ông chắc minh cho mày.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 Thành tích chuyên ngành và điểm IEL của nó đều rất cao, sẽ xin được vào các trường nổi tiếng ở nước ngoài qua Tết, hãy để nó đi du học. Không khí đột nhiên cứng ngắc, ngoại trừ lạc ra lương, hết thảy mọi người đều bàng hoàng sững sờ. Bà Âu sán nhướng mày cao ngạo, ý kiến của cô ra đây không tồi, có điều, không cần thiết, nhà họ Trác đã chấp nhận ra hàng rồi thì tuyệt đối không vì vấn đề học lực mà từ bỏ nó. Gia Doanh cười. Cảm ơn sự bao dung của hai vị, nhưng Gia Hàng cũng cần phải nâng cao địa vị bản thân, nếu không sao có thể cùng với Thiệu Hoa cử án tề mi. giọng nói của cô đầy mỉa mai, Gia Hàng lặng lẽ hít vào một luồng khí lạnh, chị hai làm sao vậy? Chị chuyện này em và Gia Hàng sẽ cân nhắc kỹ phàm phàm vẫn còn chưa được 4 tháng ạ. Chắc Thiệu Hoa cười ý nhị phàm phàm để chị nuôi, Gia Doanh tỏ vẻ không chấp nhận thương lượng. Hàng hàng là do chị nuôi lớn tự nhiên cũng là do chị nuôi cậu không cần phải lo lắng gì hết. Lông mày chắc thiệu hoa trao lại không chút dấu vết. Bà Trác dương không nhịn được nữa. Chị gái ra hàng, nhà họ chắc chúng tôi không có người hay sao, đến con cháu trong nhà cũng phải nhờ người ngoài nuôi. Trác dương, ông án nam phi muốn ngăn bà lại, nhưng không kịp. Gia doanh lạnh lùng nhắm mắt lại, lòng giả trở nên cứng rắn. Chuyện này để thiệu hoa quyết định, nếu các vị nuôi thì càng tốt chúng tôi đồng ý.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 Cuộc hôn nhân không cần lời chúc phúc của cha mẹ Liệu có thiêng liêng như thánh kinh không Gia doanh hỏi ngược lại Điện thoại đặt trong túi sách phía sau lưng đang réo lên từng hồi như gọi hồn Chị chỉ coi như không nghe thấy Bà âu sán lặng thinh, mặt mũi xanh xám vì tức tối Chắc thiệu hoa lặng lẽ đứng dậy chầm chậm quay về phía gia hàng Chị hai cũng nói gia hàng là người trưởng thành rồi Vậy hãy hỏi ý kiến cô ấy Được hàng hàng con trả lời đi Mọi ánh mắt đều đồ dồn về phía cô. Hai, gia hàng thích đề trắc nghiệm nhưng lại sợ câu hỏi có không, đề kiểu đó rất nhiều bẫy, một khi đã trả lời sẽ không còn cơ hội thay đổi. Cô nhìn sang chị hai theo thói quen tim như thắt lại, trong mắt chị hai ánh lên sự sợ hãi, thê lưng, bất lực khẩn cầu còn tràn ngập nỗi ái náy tự trách. Cô nhắm mắt lại, không dám nhìn tiếp. Tiểu phàm phàm kéo mấy sợ tóc của cô xuống nghịch cô cảm thấy da đầu mình đau nhói. Gia hàng. Chác thiệu hoa đi vòng qua bàn, tới bên cạnh cô, dịu dàng vỗ vai cô. Cô cắn môi, dúi phàm phàm vào lòng anh, muốn cười, nhưng chẳng cười nổi. Cây cung trong đầu chác thiệu hoa như muốn đứt tung, trái tim rơi thẳng xuống. Gia hàng, đừng đùa nữa. Thủ trưởng, chúng ta, no rồi, em đưa bố mẹ và chị về. Đại thủ trưởng, bà nội phàm phàm, hai người cứ ăn từ từ ạ. Quản lý nhà hàng há hốc mồm, mới dọn được hai món mà khách khứa đã rút lui. Gia doanh nghẹn ngào ôm lấy ra hàng, hàng hàng luôn khiến chị ấm lòng. Chắc thiệu hòa không nhìn người khác, anh chỉ đau đó nhìn ra hàng, trong khoảnh khắc bước ra khỏi cửa, ra hàng ngoái nhanh đầu lại nháy mắt với anh. Tựa như vừa trải qua cuộc hành trình giữa thiên đường và địa ngục. Thật hồ thẹn, anh còn không bình tĩnh được như cô nhóc này. Cục diện bế tắc này, lấy đá trọi đá sẽ chỉ lưỡng bại câu thương, chỉ có lui về một bước rồi tìm một lối thoát hòa bình ông bà ra dìu nhau lạc ra lương tiến lên trước sắt tay họ rồi hạ giọng bào tự nhiên đỡ vai mẹ nhìn thấy nhiều người cùng lúc đứng dậy như vậy phàm phàm cứ tưởng được ra ngoài chơi nên rất hào hứng nhưng từng người một cứ thế đi ra ngoài còn cô cậu và bố lại đứng yên một chỗ cậu nhóc sốt ruột kêu lên heo vẫn đi thẳng về phía trước không ngoái đầu lại cậu nhóc đổi sang khóc khóc giả vờ không có nước mắt khi nước mắt thật lăn trên gò má heo đã biến mất khỏi tầm mắt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 Doanh doanh, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bà ra sốt ruột đến phát điên, trong đầu bà chỉ văng vẳng toàn tiếng khóc của phàm phàm. Trên đường trở về, nước mắt bà đã rơi. Gia doanh mím chặt môi. Lạc ra lương bước về phía chị, chậm rãi ngồi xuống nắm lấy tay chị. Anh ta, là bố đẻ của hàng hàng, đúng không? Gia doanh trợn trừng mắt ngỡ ngàng không dám tin. Trước khi cưới, bố đã kể cho anh, bố cho rằng anh có quyền được biết.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 Hai đứa đừng có chơi trò mật mã nữa, mau nói tên sốc sinh đó là ai. Gia Doanh chưa chồng đã sinh con, đó là nỗi đau lớn nhất trong lòng ông Gia tuy rằng chịu đựng được nhưng ông đã thề, nếu có một ngày ông gặp gã đàn ông đó ông nhất định sẽ không bỏ qua. Chính là dưỡng của thiệu hoa. Lạc Gia Lương trả lời thay Gia Doanh, ông Gia và bà Gia đã hiểu tại sao Doanh Doanh vẫn luôn ý nhị khéo léo lại trở nên không có lý lẽ như thế.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 Gia Doanh nói trong nước mắt, bà gia đỡ đẫn cả người. Ông trời sao lại hành hạ người ta như vậy? Chúng ta chịu bao cay đắng nuôi hàng hàng khôn lớn, là để gả vào nhà hắn ta làm con dâu sao? Không, dù hàng hàng cả đời này không gả cho ai cũng không gả cho nhà đó. Ông gia không nuốt nổi cơn giận, ho sặc sụa, mặt mũi đỏ phừng phừng. Trừ khi tôi chết, nếu không tên súc sinh đó đừng hỏng có ý đồ gì với hàng hàng. Có phải vừa kịch này là do nó dựng nên không cho nên mới lừa hàng hàng có thai trước rồi mới lén lút kết hôn? Thiệu Hoa chắc cũng biết chuyện này chứ. Con cũng nghi như vậy. Gia doanh lau nước mắt. Còn có thiên lý nữa hay không? Đã lừa doanh doanh của chúng ta một lần rồi. Nay lại lừa hàng hàng nữa. Bọn họ coi chúng ta là lũ ngốc hay sao? Bà già không thể bình tĩnh được nữa. hận không thể ngay lập tức quay trở lại khách sạn túm chặt lấy án Nam Phi trừ cho té tát. Mẹ, mẹ nói nhỏ thôi, đừng để Hàng Hàng nghe thấy. Gia Doanh cuống quýt, chuyện này không thể làm ầm lên được đâu, để Hàng Hàng ra nước ngoài trước đã, sau đó đến đâu hay đến đấy. Ông bà Gia đưa mắt nhìn nhau, thở dài nặng nề. Đúng là tạo nghiệp, bọn họ cùng nghĩ tới Tiểu Phàm Phàm, anh anh có cảm thấy em ích kỷ không, vì ân oán riêng của mình mà hủy hoại hạnh phúc của Hàng Hàng. Gia Doanh hỏi Lạc Gia Lương, nước mắt lau mãi mà không hết. Hiểu con không ai bằng mẹ chỉ cần có thể giảm sự tổn thương đến mức thấp nhất cho con bé em thà là nó hận em. Lạc gia lương mỉm cười. Dù em làm thế nào anh cũng sẽ ủng hộ em. Hàng hàng ở nhà họ chắc không tránh khỏi đụng mặt với án Nam Phi tình yêu có sâu sắc đến mấy cũng không chịu nổi sự dày vò như vậy. Suốt mấy năm nay em vẫn luôn giấu chuyện của hàng hàng anh có thường oán trách em không? Thực ra chồng em chỉ giống như chị của hàng hàng thôi nói là mẹ anh không tin đâu. Gia doanh cười trong nước mắt chị ngẩng đầu lên, nhìn sợi tóc bạc trên chán lạc gia lương. Gia lương, sao anh già nhanh vậy? Làm bố của một đứa con trai, một đứa con gái, có dễ dàng không? Vậy anh có hạnh phúc không? Hạnh phúc của anh chẳng phải đều lộ lộ trên mặt hay sao? Lạc gia lương tuét miệng, nở một nụ cười chất phác. Ông già đi gõ cửa, đẩy ra, gia hàng và tự nhiên đang chơi game trên máy tính, dáng vẻ mê mẩy, khiến ông thấy buồn.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 Ra hàng tuyết miệng, để lộ ra hai hàm răng trắng bóng, nói không được, không nói cũng không được. Bố mẹ đang quanh co cô cứ phụ họa theo là được. Hàng hàng, con rất thích thiệu hoa phải không? Ông ra hỏi, anh ấy là bố phàm phàm. Nói thật với con, bên xui ra như vậy, bố mẹ cảm thấy rất vất vả, cũng không thấy con thoải mái ở chỗ nào. Cả đời không phải là chuyện ngày một ngày hai mà cắn răng chịu đựng là được. Tuy là vì phàm phàm con có thể thuyết phục bản thân mình chiều theo họ nhưng con heo nhỏ có cánh nhà ta thật sự không muốn bay nữa sao. Câu nói này thật sự đã chạm đến một sợi dây yếu mềm trong lòng Gia Hàng nhưng nó vẫn chưa tấu lên khúc nhạc chính của ngày hôm nay cô vẫn đang đợi. Bố mẹ muốn con đi du học nước ngoài có được không? Được ạ, Gia Hàng nhận lời hết sức sàng khoái, đến văn bản pháp luật cũng phải qua mấy lần soạn thảo cô lúc nào cũng có thể phản cung. Ông bà ra đưa mắt nhìn nhau thở dài. Con không cần phải nghĩ ngợi gì hết những chuyện khác cứ để bố mẹ và chị con xử lý. Phàm phàm, bà ra khóc nấc lên. Con yên tâm, dù ở nhà ta hay nhà thiệu hoa, phàm phàm cũng sẽ ổn cả. Cô không nghi ngờ chuyện này, cô không phải lo cho người khác, có thủ trưởng ở đó, phàm phàm nhất định sẽ ổn. Bố, mẹ, hai người còn chuyện gì cần nói với con không? Không, hai ông bà chối đầy đầy. Ra hàng đảo mắt mấy vòng, cười híp mắt lại. Bữa trưa hết sức đơn giản, anh rể làm mì cô và tự nhiên định nọt ăn hết một bát to, những người khác chỉ gầy vài sợi. Sau bữa trưa chị hai bèn chuẩn bị chăn đệm trên sàn phòng ngủ. Tự nhiên và anh rể ngủ trong phòng tự nhiên, ra hàng và chị ngủ trên sàn nhà, nhường giường cho ông bà ra. Đồ đạc ở khách sạn ngôi sao cẩm giang và đồ ở trung cư của ra hàng, lạc gia lương bắt xe đi lấy về một lượt. Ra hàng giúp gia doanh trải chăn đệm, liếc lên sàn nhà, không nói không rằng. Cả buổi chiều cô giúp trong phòng tự nhiên lên mạng đọc tin tức bài viết về hoa diễn vĩ xanh ồn ồn khắp nơi như châu chấu, nhưng về những trang mạng bị tấn công, phía chính phủ nói rõ thông tin khách hàng không hề bị dò dịt, tất cả đều là do người khác tung tin đồn nhảm. Người phát ngôn của Bộ Công nghệ Thông tin cũng chỉ lên tiếng đề nghị website tăng cường công tác bảo mật. Nhưng ai mà tin nổi, hoa diễn vĩ xanh đã bị thổi phồng như yêu quái, nhắc tới là cộng động mạng đổi sắc. Giang Hồ tuy là nơi người tài xuất hiện, nhưng cũng không thiếu kẻ mạo danh. Gia Hàng cũng viết một bài trả lời. Chuông cửa reo, để chó mở, tự nhiên sung phong, bố mẹ và chị hai đang nói chuyện trong phòng ngủ, Lạc Gia Lương đang tất bật trong bếp. Bố ơi, không biết người đến là ai tự nhiên hình như hơi căng thẳng. Gia Hàng mở toang cửa ra, ánh mắt chắc thiệu hoa bừng sáng lấp lánh, như thể sau bao ngày trèo đèo lội suối, cuối cùng cũng nhìn thấy làn khói chiều bảng lảng trên nóc nhà mình sao anh lại chạy tới đây? cô đầy tự nhiên ra lo lắng ngắm nhìn anh trên mặt thủ trưởng không thể hiện dù chỉ một chút tức giận như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra gia hàng thật sự toát mồ hôi dù nói thế nào hôm nay những gì người nhà cô thể hiện trên bàn ăn không thể nói là lịch sự được đi nghe ngóng bố mẹ đâu chắc thiệu hoa nho nhã lễ phép còn chiều mến xoa đầu tự nhiên trong lúc trò chuyện mọi người trong nhà đều bước ra ít nhiều cũng có chút ngại ngùng Ông gia bà gia là bùi ngùi nhất, thiệu hoa tại sao lại là cháu của An Nam Phi chứ, nếu không thì đó sẽ là một chàng dệt tốt biết chừng nào. Chỉ chưa nói câu nào đã chạy tới đây thật mạo muội thực ra là vì sốt ruột quá, phàm phàm hơi, bị sốt em tới đón ra hàng về nhà. Đi bệnh viện chưa, sốt cao không, có bị ho không, bà gia truy hỏi, bà đã quên mất chưa nay bà vừa hạ quyết tâm vạch rõ giới hạn với anh. Trác thiệu hoa nhẫn nại trả lời từng câu một sốt nhẹ không ho, nhưng hơi quấy cứ khóc mãi. Không ai đem bệnh của con trẻ ra nói dối, ra doanh nhìn Trác thiệu hoa, rồi lại nhìn gương mặt đã rúm lại vì lo lắng của hàng hàng, lòng ngồn ngang trăm ngàn cảm xúc rõ nhất vẫn là xót xa, và thấp thoáng cả cảm giác tội lỗi. Có lẽ hàng hàng yêu cậu ta, nhưng tình yêu vốn yêu ớt gặp phải đòn mạnh sẽ đứt. Nếu muốn trách chỉ có thể trách vận mệnh trêu ngươi.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 chị chị nói lại một lần nữa đi nói nhiều thêm một chút em nhớ rồi ạ trác thiệu hoa nhìn gia doanh bằng ánh mắt sâu xa hôm nay anh mới biết người phụ nữ ngoại hình thanh tú dịu dàng này mới là người có quyền lớn nhất với gia hàng gia doanh và lạc gia lương tiễn họ ra xe bóng chiều và hơi lạnh cùng ùa đến đi được mấy bước mặt và tay đã lạnh cóng bên đường có một siêu thị nhỏ gia doanh bảo họ đợi một lát rồi chạy vào trong một lát sau chị xách một cái túi bước ra ở đây có mấy quả lê và đường phèn nếu phàm phàm không chịu uống nước thì ép nước lê với đường phèn cho nó uống có thể thanh nhiệt giải độc cảm ơn chị hai trác thiệu hoa nhận cái túi nhìn thấy tay gia doanh đỏ ửng lên vì lạnh gia doanh và lạc gia lương đứng lùi về phía sau trong xe trác thiệu hoa cẩn thận thắt dây an toàn cho gia hàng một sợi tóc lòa xòa trước mắt cô anh đưa tay vén lên cho cô rất dịu dàng gia hàng cười lại với anh rất hồn nhiên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 Sau đó dưỡng xảy ra chút chuyện nên mọi sự chú ý đều dồn qua đó hết. Dưỡng làm sao ạ, tim ra hàng bỗng như hụt một nhịp lẽ nào mấu chốt chính là ở chỗ ông ấy. Gần đây áp lực công việc nặng nề quá, ngủ lại không ngon nên dưỡng bị ngất xỉu, đưa tới bệnh viện truyền hai chai nước giờ đã đỡ nhiều rồi. Sau đó thì tới lượt tiểu phàm phàm bị sốt, trác thiệu hoa quay sang nhìn cô, ra hàng anh thật sự không thể không có em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 mắt cậu nhóc nhắm nghiền một lúc sau cơ thể nhỏ bé bỗng co giật rồi rên hừ hừ thím đường nói phàm phàm bị kích động nên mới phát sốt hồn đang lang thang bên ngoài ở nông thôn thì sẽ nhờ một bậc trưởng lão dùng nước làm phép trong đêm sau đó mẹ bé đứng cạnh giường vừa vỗ vào giường vừa gọi tên cúng mụ của bé gọi bé về nhà ngủ khi đón được hồn em bé sẽ quay về thể xác bệnh sẽ khỏi gia hàng ngẩng đầu nhìn thiệu hoa lời thím đường vừa mê tín vừa buồn cười nhưng cô muốn thử trác thiệu hoa vỗ vai cô bảo cô yên tâm cơn sốt đã hạ rồi phàm phàm ngủ hết sức cảnh giác chỉ một tiếng động nhỏ cũng khiến cậu nhóc giật mình tỉnh giấc đôi mắt không linh hoạt nhanh nhẹn như thường ngày nhìn thấy hàng hàng cậu vẫn cố gắng nhếch miệng lên hơi nhổm người dậy đòi bế ra hàng thơm tay cậu lắc đầu tím đường vội đi lấy thuốc nói đã tới giờ uống thuốc tiểu phàm phàm nhận ra bình thuốc lắc đầu nguậy mồm mím chặt không chịu hợp tác còn nhìn ra hàng bằng ánh mắt vô cùng tội nghiệp phàm phàm heo mớm cho con nhé không thể nói với phàm phàm những lời kiểu như thuốc đắng giã tật sự thật mất lòng gì đó ra hàng đành lấy thân mình làm gương cô cầm chai thuốc để phàm phàm nhìn cho rõ ràng sau đó ngậm một ngụm thuốc trong miệng ghét đến bên miệng phàm phàm tiểu phàm phàm chớp chớp mắt há mồm ra tím đường ngỡ ngàng nhìn trác thiệu hoa như thế có vệ sinh không trác thiệu hoa đứng ngực sáng không nhìn rõ vẻ mặt Sợ cậu nhóc sặc ra hàng mớm từng bụng nhỏ một, phàm phàm không cao mày cũng không dên gì, nuốt sạch không chừa một giọt. Cũng dùng cách này, ra hàng lại mớm cho cậu bé thêm một bát con nước trắng nữa. Phàm phàm ngoan quá, ra hàng thơm một cái động viên. Tiểu phàm phàm híp mắt lại dày kiêu ngào, tím đường cảm thán, thì ra miệng của mẹ ngọt nha cho nên phàm phàm mới ngoan ngoãn như vậy. Chắc thiệu hòa không nói lời nào, anh không đành lòng rời mắt đi, trong tim dâng trào một cảm giác mãnh liệt.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 anh thở hắt ra một hơi, nhét cái tay thò ngoài của tiểu phàm phàm vào lại trong chăn, rồi lại ngoài người sang, dém lại góc chăn cho cô, xoa đầu cô. ngủ đi. cô từ từ nhắm mắt lại. chương hai mươi bốn ngày không gặp ba thu dồn nén hai. hôm sau tiểu phàm phàm đã hoàn toàn lấy lại tinh thần, không còn thấy một tí ti nào sự uể oải của ngày hôm qua. chắc thiệu hoa yên tâm đến cơ quan họp ra hàng đi bệnh viện. cháu chào cô cháu chào dượng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 Dưỡng là dưỡng của con, gia hàng đứng dậy, chắp tay sau lưng, đi vòng quanh dưỡng bệnh. Dưỡng, dưỡng định thành thật khai báo hay là để cháu phải hỏi cung đây, dưỡng chọn đi. Hàng hàng, máu ông như ngừng chảy. Chị con, đã nói gì với con? Nói gì, gia hàng ghé sát lại người ông, ông vội quay đầu đi. Không có gì.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 Dượng còn nhớ không, khi chúng ta ngồi trên tàu từ Nam Kinh trở về Bắc Kinh, Dượng đã nói với con, ra hàng cho mày, chống ngón tay dưới cằm. "Hàng hàng," ông nhìn cô bằng ánh mắt khẩn cầu, "Đừng hỏi, đừng hỏi gì hết." Ông ôm ngực thở hổn hển, hình như bệnh tim phát tác. "Dượng, nếu dượng cảm thấy những lời này không nói ra mồm được vậy thì thế này đi." Dượng chỉ cần gật đầu hoặc lắc đầu.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 Đại thủ trưởng hay bà nội phàm phàm. Gia hàng chớp mắt gian xào. Ông im lặng thở dài. Vậy cháu hỏi nhé. Đừng lo câu hỏi của cháu không khó đâu. Gia hàng xoa xoa tay, làm mặt hề. Dưỡng đã từng tới chấn phượng hoàng chưa? Ông hơi chua chát, dòng đà giang xinh đẹp, căn nhà sàn xinh đẹp, ông khẽ gật đầu. Dưỡng đã quen chị cháu từ trước rồi phải không? Ông nhắm mắt lại, dường như trong khoảnh khắc ấy có một cây kim đã chọc vào miền ký ức tuôn ra một đám mây màu hồng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 nhưng cũng không đúng đâu phải thảm án giết người đâu chị hai cũng không nên thù dai như thế chứ dượng có phải cháu đã bỏ sót điều gì không lỗ chân lông trên người ông án nam phi dựng ngược hết lên không khí lạnh tràn vào ông siết chặt tay sợ mình sẽ ngất xỉu thêm lần nữa đúng lúc đó điện thoại ra hàng reo lên cứu ông một bàn thua trông thấy nhắc tào tháo tào tháo tới liền là gia doanh hàng hàng em mau tới đây có hai người tới tìm em hỏi thăm chút chuyện người nào ạ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 4 giờ 16 phút chiều qua cô dùng nó lên mạng, vào một topic diễn đàn trong Baidu, sau đó dùng nickname cựu địa trùng Du viết một bài trả lời đúng không. Gia hàng mỉm cười, so với mấy năm trước trình độ của an ninh mạng đã có bước tiến lớn. Mời cô đi theo chúng tôi, có một số vấn đề về mặt kỹ thuật muốn bàn thảo kỹ hơn với cô. Người đàn ông cao to nhét chiếc laptop vào túi sách sách đi. Đi đâu?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 Nhưng khi người đàn ông gầy gò ấn vào biểu tượng mạng, chiếc laptop bỗng đen ngòm, sau đó nhảy ra một hình đầu lâu xương chéo. Người đàn ông gầy gò giật bắn mình, lập tức nhìn sang Chu Văn Cần. Chu Văn Cần nhách môi mỉa mai kéo chiếc laptop qua, ngón tay như múa như bay trên bàn phím. Sau đó, một nốt nhạc trói tay vang lên, màn hình lại trở về giao diện truyền thống vừa nãy. Chu Văn Cần nhấc tay khỏi bàn phím, chưa tới 10 giây. Một bó hoa diên vĩ màu xanh lớn từ từ nở rộ trên màn hình từ đồng cỏ tới hang núi. Chuyện này, ba người còn lại lần lượt há hốc mồm. Chu văn cần cười gọn lỏn Chưa từng thấy bảo vệ màn hình sao. Ngón tay vô danh khẽ gõ phím Enter, hoa diên vĩ biến mất. Anh kiểm tra lại lịch sử kết nối, miệng khẽ nhách lên, không có gì hết. Mắt vị trưởng phòng sáng lên, hơi thơ kích động lạ thường Gia hàng không bỏ qua một động tác một vẻ mặt nào của chu văn cần cô không hoảng loạn cũng không căng thẳng cô chỉ thấy bi ai. Là một người sử dụng máy tính cô có thói quen rất tốt bảo mật rất cao kịp thời xóa sạch vết tích dường như không chút sơ hở nhưng. Khóe môi chu văn cần nhếch lên một nụ cười lạnh. Gia hàng nghĩ bốn chữ mà anh chưa nói ra là lưới trời lồng lộng. Hồi đại học tôi từng viết một trò chơi nhỏ tên là huynh đệ. Gia hàng cười điềm nhiên dạng người. Bối cảnh là thời cổ đại, hai người nọ sống trong một thôn xóm cùng học võ của một vị sư phụ kết thành huynh đệ. Sau khi học xong, họ cùng tới một tiền trang làm người áp tài. Một lần rất tình cờ, khi đi áp tài tiền, họ gặp cướp. Trong trận đấu đó, người đồng hành và bọn cướp chết hết, chỉ còn hai người họ là sống sót. Hai người nhìn đống bạc sáng loá, lòng bỗng nảy sinh một kế, dựng hiện trường già thành cả hai cũng chết, sau đó chia số bạc thành hai phần, một người chạy một hướng, bí mật này chỉ có thể mang xuống mồ khi gặp nhau coi như người xa lạ. Mười năm sau, người sư huynh cùng số bạc này mua một chức quan tiền đồ phát triển rực rỡ. Lúc này, cấp trên giao cho anh ta một nhiệm vụ, bảo anh ta đi bắt tên trộm, nếu bắt được anh ta sẽ được thăng chức. Anh ta tốn rất nhiều công sức mới điều tra được tung tích tên trộm kia.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 sự việc đã giành giành tới nước này mà cô vẫn còn muốn bao biện trưởng phòng đanh mặt lại nghiêm giọng chất vấn tôi không phạm tội bao biện điều gì gia hàng hỏi lại bằng vẻ mặt vô tội cô chính là chu văn cần đưa tay lên ngắt lời anh ta khẽ gật đầu xin để tôi và cô ta trao đổi riêng một chút ba người còn lại đưa mắt nhìn nhau gật đầu chu văn cần tiến vào căn phòng phía trước một lát sau gia hàng mới bước vào heo có phải em cho rằng anh đang vu oan cho em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 Tốt thôi, lúc đó bắt em cũng chưa muộn, ra hàng thờ ơ bĩu môi. Khi đó chỉ sợ có người muốn giấu cũng chẳng giấu nổi. Bây giờ em chủ động nói ra anh sẽ cố gắng không làm dùm banh chuyện này lên ít nhất cũng giữ lại chút thể diện cho em. Không cần thiết em bỏ được chút mặt mũi này. Á, câu này giống với một câu thủ trưởng đã từng nói cô cười. Anh ta cũng bỏ được sao? Chu văn cần cười lạnh. Vậy thì thêm một lần kỷ luật nữa, dù sao em cũng đã khiến anh ấy phải liên lụy rồi. Xem ra em rất có lòng tin với anh ta, vậy chúng ta cứ chống mắt lên chờ xem. Giọng chu văn cần đã trở lại bình thường, không còn một chút kích động nào. Em có thể đi được chưa? Ra hàng chỉ ra cửa, anh vẫn còn một câu muốn nói. Anh ta nhìn chằm chằm vào mắt cô, nhanh nhẹn trong veo, như thể chưa từng làm bất kỳ chuyện gì có lỗi với anh ta vậy. Cho dù em có trở thành cái gì đi chăng nữa, anh, anh sẽ mãi coi em là sư muội của anh. Dường như có một cây gậy sắt từ trên cao dáng xuống, quật một cú thật mạnh vào tim anh ta, đau tới mức lục phủ ngũ tạng đều run rẩy. Anh ta đột nhiên thấy tội nghiệp cho chính mình. Cảm ơn chuyên viên Chu thật sự rất hân hạnh. Gia hàng xua tay, bước ra ngoài. Máy tính để lại đây, chưa được vụ an ninh cho phép thì không được rời Bắc Kinh nửa bước, lúc nào cũng phải sẵn sàng để vụ an ninh thẩm vấn trưởng phòng nói với Gia hàng. Ra hàng hiểu, từ giờ trở đi, cô chính là một kẻ tình nghi, bắt buộc phải ở trong phạm vi giám sát của cảnh sát Cô bắt xe tới bộ quốc phòng, xuống xe ở đầu phố Cô thả bước chậm rãi trong gió lạnh, bóng chiều ở phía sau từng bước chùm lấy cô Cô gọi điện cho chắc thiệu hoa, ngón tay mạnh mẽ ấn phím Thủ trưởng, em đang ở bên đường đối diện chỗ anh, em tới đón anh về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 Bàn tay to lật lại, nắm trọn bàn tay nhỏ bé của cô trong tay mình, rảo bước về phía chiếc xe. Thủ trưởng, thực ra em là người có vết ố. Gia hàng dừng lại, vẻ mặt hết sức nghiêm túc. Trác thiệu hoa mở cửa xe ấn cô vào trong. Ngày mai cười ra, bảo gì lữ giặt cho. Cô cười tâu toét, liếc mắt sang như muốn nói, em biết là anh sẽ nói thế mà. Anh rể em muốn ăn cá hấp mì xào tương, hi hi, mì xào tương của anh rể sao em ăn mãi không chán, nhưng nước sốt hôm nay anh để mẹ làm nhé, cho nhiều ớt một chút. Thủ trưởng, anh thích ăn gì? Vừa vào cửa, gia hàng đã rối rít. Trác thiệu hoa thật muốn thôi miên mình không nghe thấy gì hết. Nói đi mặc không sao hết đâu, anh rể thương em nhất đấy. Gia hàng rất có khí phách kiểu đừng sợ, đã có chị đây. Anh không kén ăn, Trác thiệu hoa cố gắng bảo vệ phong độ. Gia hàng bỗng vỗ tay đánh đét. Thủ trưởng thích ăn cá xạo hấp, lạc gia lương ngại ngùng, cái này không biết, thiệu hoa đến trong nhà không chuẩn bị, để chị ra siêu thị mua tết nhất hàng hóa sẵn. Đúng rồi, lúc hấp phải để ý màu sắc thỉnh thoảng thủ trưởng rất để ý đến bề ngoài đấy. Huyệt thái dương của Trác thiệu hoa giật đùng đùng từ bất tực chuyển sang câm nín. Tiểu phàm phàm từ trước tới nay luôn là thuốc giải cho các tình huống khó xử, đầu tiên cô cậu chớp chớp đôi mắt to tròn, rồi nhoèn miệng cười một cái, như muốn rúc vào lòng chắc thiệu hoa, sau đó lại từ từ xoay người lại, bật cười khanh khách giang tay ra với bà gia đang bước từ trong phòng ra. Trái tim bà gia tan ra như nước. Bé ơi, mau tới đây bà ngoài thơm cái nào. Nửa đường lại xuất hiện một trình rào kim ra doanh rằng lấy phàm phàm chừng mắt nhìn ra hàng. Sao lại chẳng hiểu gì như thế, phàm phàm mới bị sốt đâu thể ra gió được. Gia hàng cười nịnh, nhóc thối này khỏe lắm, không sao đâu. Gia doanh vẫn chưa yên tâm, lấy MU bàn tay áp lên chán phàm phàm, rồi lại áp vào má thấy thực sự không còn sốt nữa mới thở vào một hơi. Khỏe cũng không thể làm liều như thế được, em chả còn biết làm thế nào, phàm phàm nhớ ông bà ngoại, nhớ bác hai cứ kêu la mãi, em đành đưa nó tới đây. Phải không hà phàm phàm? Gia hàng lắc lưa tay cậu nhóc. Phàm phàm tuyết miệng Ê A chỉ còn thiếu nước hát cho mọi người nghe nữa thôi. Phàm phàm hết sốt ra hàng bình yên trở về còn gì tốt hơn thế nữa. Gia doanh thầm thở dài, tối nay không nghĩ tới quá khứ, không nghĩ tới tương lai, nắm bắt hạnh phúc trước mắt là điều quan trọng nhất. Tiểu phàm phàm bị ông bà ra bế vào phòng ngủ, hai ông bà gọt hoa quả, pha sữa chuẩn bị bữa tối cho cậu nhóc trước. Lạc gia lương vào bếp làm mì, gia doanh lại đi siêu thị thật.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 Cô nhìn lồng ngực đang trầm chậm, chậm phập phồng của anh, dường như nó đang cố đè nén một cảm xúc nào đó. Anh quả thật không có kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Anh không nỡ chớp mắt, đại thủ trưởng tác phong quân nhân có lẽ chưa từng có ai dám đưa ra những yêu cầu vô lý với ông. Đừng tiếc nuối từ giờ trở đi anh có thể thoải mái đưa ra yêu cầu với em. Thật không, em đã gạt anh bao giờ chưa? Anh hớn hở ra mặt liếc nhanh vào nhà một cái rồi nâng cầm cô lên, đặt lên môi cô một nụ hôn thật sâu.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 Hành lang hơi tối, một nụ hoa thủy tiên mới hé, mùi hương thanh mắt quyện trong gió lạnh xa xăm rượu vợi. Tiếng bước chân một nặng một nhẹ vang lên trên hành lang, ra hàng nghiêng tay nghe ngóng, nặng hơn một chút là của thủ trưởng, nhẹ hơn một chút đương nhiên là của cô. Thật kỳ lạ, nghe ra lại hết sức ăn ý, hài hòa, như thể đã tập rất nhiều lần. Ra hàng, mở cửa đi.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 Gió đêm nhè nhẹ thổi lòa xoa tóc cô, cô vén tóc lên, lưỡng lự một lát rồi từ từ ôm lấy eo anh, nhắm mắt lại Lưng thủ trường thật rộng, thật an toàn, Trác thiệu hoa hít sâu một hơi Mister thượng đế đúng là rất dịu dàng, đóng một cánh cửa lại, lập tức sẽ mở ra cho ta một cánh cửa khác Không để ta phải bỏ lỡ bất kỳ cảnh đẹp nào Khuôn mặt nhỏ cọ tới cọ lui trên tấm lưng rộng rãi Ở Bắc Kinh có nhà thờ cơ đốc, hôm nào mình tới đó cảm tạ ông ấy nhé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 Anh cười, thử thì biết ngay thôi. Cô cũng cười, thẹn thùng, bẽn lẽn. Không biết là vì câu trêu chọc của anh, hay là vì đêm quá yên bình, hay là vì không gian chật hẹp. Chỉ một nụ hôn phớt thật nhẹ cũng khiến ra hàng như tê dại một dòng điện lan ra khắp người. Cô không khỏi run lên, dường như phong hoa tuyết nguyệt đang từ từ bừng nở. Không biết từ bao giờ, bàn tay nóng rực của anh đã lần qua lớp áo của cô chu du dọc theo tấm lưng mảnh mai trơn bóng, từ vai tới eo. Vẽ nên một đường cong tuyệt mỹ, từ từ siết chặt cô về phía mình, thật chặt, thật chặt. Gia Hàng bất giác hít một hơi thật sâu. Thủ trưởng, giọng cô khàn đi lạ thường, từng đợt sóng trong cơ thể cuộn lên dồn dập. "Gọi Thiệu Hoa." Ánh mắt anh nồng nàn cháy bỏng, anh hôn lên từng ngóc ngách trên cơ thể cô, bằng dịu dàng, bằng nóng bỏng, triền miên day dứt mà lại cẩn trọng vô bờ. Giữa nụ hôn này, cô phá kén, tung cánh thành bươm bướm bướm.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 3 giờ chiều, gia doanh chào đồng nghiệp rồi tới quán trà đối diện ngân hàng, gọi một phòng riêng. Phòng riêng trong quán trà không kín đáo như phòng riêng của tiệm ăn, chỉ dùng một bức bình phong vẽ tranh thủy mặc để ngăn với đại sảnh, xung quanh đặt mấy chậu cây tương đối yên tĩnh. Chị cố tình tới khá sớm. Những lúc vội vàng chị chẳng thể nào kiểm soát nổi cảm xúc của mình, nên muốn tới sớm một chút để lòng lắng lại. Chắc thiệu hoa định nói gì chị đã có thể đoán hơn phân nửa, gia doanh vô thức thở dài.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 Chị xoay người đi, không muốn nhìn gương mặt tiều tụy mệt mỏi của ông thêm một giây phút nào nữa. Không bỏ cuộc ông lại tiến lên mấy bước. Em muốn hận anh như thế nào cũng được, nhưng hãy tha cho hàng hàng được không? Chị cam phẫn quay đầu lại. Anh đã bỏ lỡ ngày con ra đời, bỏ lỡ nhìn thấy con trưởng thành. Anh chưa từng thực hiện nghĩa vụ làm cha anh không có tư cách cũng không xứng đáng có được con. Anh thề anh sẽ trôn chặt bí mật này trong bụng mang theo sang thế giới bên kia, tiếp tục chịu đựng sự rằn vặt lương tâm nơi đó.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 Thực ra chị cũng không tự tin mình sẽ đủ cứng rắn, thiệu hoa yêu thương hàng hàng như vậy, lại còn một phàm phàm bé bỏng nữa. Ngoài bình phong bỗng vang lên một chàng cười lạnh lẽo, cô đồng ý chấp nhận thiệu hoa, vậy cô có hỏi nhà họ chắc có đồng ý chấp nhận con heo ngu đần mang trong mình dòng máu nhơ nhớp đó hay không? Trong tích tắc mặt gia doanh và ông án nam phi cắt không còn một giọt máu. Chắc dương, chúng ta về nhà nói chuyện sau. Ông án nam phi sông lên ngăn bà Trác dương đang định bước vào trong, đưa mắt ra hiệu cho gia doanh bước đi. Hai chân gia doanh như bị đóng đinh tại chỗ, đầu gối rủn ra, không nhấc nổi chân lên. Bà Trác dương nặng nhọc nhắm mắt lại, nhấc chân lên, hầm hầm bước tới chỗ ông án nam phi, sau đó một cái tát giáng xuống. Đồ khốn khiếp vô liêm sỉ, đừng tưởng là có thể lừa được tôi. Thì ra anh thật sự dây dưa với ả gái già này, lại còn đẻ ra đồ nghiệt chủng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 ra hàng sách theo mấy chiếc túi giấy cô không hiểu lắm tình hình trước mắt mắt ra doanh tối sầm dượng ha ha bà trác dương mỉa mai cười lạnh gọi sao mà ngọt thế có tồi thân không không không không là không dám ngẩng đầu lên không có mặt mũi nào mà gọi đúng không loại người như mấy người thì làm gì có mặt mũi chứ trác dương câm miệng ông án nam phi hoảng hốt bịt mồm bà ta lại bà ta há mồm ra cắn ông đau đớn rột tay về chị nghĩa là thế nào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 Trác Dương anh chưa từng làm chuyện gì có lỗi với em nhưng anh có lỗi với Gia Doanh. Em nghĩ thế nào thì tùy em. Nói xong ông vội vã bỏ đi, đầu không ngoảnh lại. Bà Trác Dương căm hận hất hết đồ đạc trên bàn xuống dưới đất òa khóc. Bên đường Gia Doanh hoảng loạn nhìn ngó xung quanh, nước mắt giàn rủa. Doanh Doanh em đừng hoảng hốt gọi điện cho gia hàng trước đã. Ông Án Nam Phi nói. Chị nhìn ông ánh mắt liệt vọng, đờ đẫn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 Nếu mỉa mai có thể khiến em dễ chịu hơn, thì em cứ mỉa mai đi. Nhưng bây giờ tìm được gia hàng quan trọng hơn. Không cần anh lo, gia doanh xông vào dòng xe, muốn đi về phía đối diện. Nhìn đèn giao thông đột ngột chuyển sang màu đỏ, ông án nam phi sợ thoát mồ hôi, vội đưa tay túm chị lại. Chị hai, trong lúc rằng co, một chiếc xe díp đỗ sịch bên đường, chắc thiệu hoa đẩy cửa bước ra, lẳng lặng quan sát họ. Khi nhìn thấy gương mặt sưng vù của gia doanh, anh sững người.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 Không cần, không cần, chúng ta chia nhau ra đi tìm hàng hàng. Gia doanh nói, Trác thiệu hoa mỉm cười. Chị, mặt chị phải tới bác sĩ đắp thuốc, bây giờ em không thể phân tâm lo cả hai việc, chỉ có thể đưa chị về trước. Để dưỡng đưa đi, ông án Nam Phi thở dài. Dưỡng, cháu là bậc dưới, cháu đưa đi thích hợp hơn. Anh đỡ eo gia doanh, mở cửa xe. Có những câu chuyện nói ra mở đầu, nói ra kết thúc, còn những tình tiết ở giữa thì không thể suy đoán trong kính chiếu hậu ông án nam phi đứng lẻ loi một mình bà trác dương đã xuất hiện hôm nay hình ảnh của cô anh không được tốt lắm phấn son nhợt nhạt đầu tóc rũ rượi trác thiệu hoa thu lại tầm mắt chăm chú nhìn về phía trước khả năng của anh có hạn không can dự được quá nhiều chuyện chỉ không biết phải nói gì lúc xuống xe gia doanh khóc khàn cả giọng vậy thì không cần nói gì cả đợi hàng hàng về rồi chúng ta cùng bàn bạc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 Để đẩy mạnh tiêu thụ, có công ty tổ chức hoạt động ngoài trời, có cả biểu diễn. Trời rét mướt nghệ sĩ biểu diễn chỉ mặc tấm áo mỏng, mặt mũi tím tái vì lạnh. Có một cô gái mặc sườn xám mông cổ đang kéo nhị hồ khúc tái mã. Rất chuyên nghiệp, cũng rất nhập tâm, khi thể hiện những chú Tuấn mã tung vó trên thảo nguyên bao la, đầu cô ta gật gù như gà mổ thóc. Mọi người đứng quanh vỗ tay như sấm. Cô gái kho người cảm ơn, đến lượt MC lên sân khấu tiếp tục quảng cáo sản phẩm.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 Công ty thuê một chiếc xe du lịch làm chỗ nghỉ ngơi, có mấy người mặc áo khoác quân đội đứng túm tụm ở cửa xe. Cô gái vừa bước tới vừa hà hơi vào tay, luôn mồm kêu lạnh chết đi được. Một người đàn ông cầm một chiếc áo khoác quân đội tiến lên ôm lấy cô ta, cô ta ngẩng đầu lên thơm vào mặt người đàn ông, cười nói. Cảm ơn, vào trong trò ấm, người đàn ông kéo cửa xe, đẩy cô gái lên xe. Cánh tay cô gái bị ra hàng chạy tới túm lại. Làm gì thế, cô gái cao mày, cô không nhận ra tôi sao. Gia hàng chừng mắt nhìn thẳng vào mắt cô ta. Cô gái chớp mắt, cô nhầm người rồi. Gia hàng cười cười, cô không chỉ bất lịch sự, mà trí nhớ lại còn kém nữa. Một năm trước cô không từ mà biệt, cô gái sững người lại, lập tức bịt chặt miệng Gia hàng cười với người đàn ông phía sau. Bạn cùng trường hồi trước nhất thời không nhận ra, bọn em đi uống chút gì cho nóng. Cô ta kéo Gia hàng tới một góc tối, sốt ruột nói.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 cô nói hết từ đầu tới cuối cho tôi nghe thiếu một chữ tôi sẽ tới phạch trần cô với anh bạn trai kia cô gái nhăn nhó ở đại học tôi học diễn xuất nhị hồ là chuyên ngành phụ của tôi có một hôm bạn tôi nói có việc này hỏi tôi có nhận hay không hơi mất thời gian một chút nhưng nhiều tiền tôi đã học năm thứ tư bài vở không nhiều thời gian thì dành nên tôi nhận công ty đó đúng là công ty mang thai hộ bạn tôi đã từng bán chứng ở đó nên mới quen biết bọn họ khi tôi đến đó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 Mắt cô gái sáng lên vẻ hiếu kỳ, chắc sinh rồi chứ con trai hay con gái. mồm miệng cuối cùng cũng đã bình thường trở lại. Sinh một đôi thai long phượng. oa wow, chị ta trả cô bao nhiêu tiền. Một triệu tệ, 60 vạn tệ truyền vào tài khoản cộng thêm chiếc đồng hồ hai vạn tệ, không tính nhầm chứ. Thật á, cô gái hết sức ngưỡng mộ, ra hàng nhún vai quay người bỏ đi. Cô rất muốn cười, nhưng da thịt đã đông cứng lại, không nghe theo lời cô. Buổi chiều cô biết được mình là một kết tinh nhục nhã không dám ngẩng đầu nhìn trời. Giờ đây cô biết được mình còn là một công cụ chất lượng thượng thừa. Bố mẹ là giả, chị gái là giả, bạn bè cũng giả nốt. Khi mang thai hộ giai tịch cô thật sự trượng nghĩa đầy mình nếu không sẽ không hùng hồn đến thế trước mặt thành công. Cô coi giai tịch là một người bạn rất tốt rất tốt. Là bạn cô không đành lòng để giai tịch rơi nước mắt, không đành lòng để chị ta tiêu tụy, không đành lòng nhìn chị ta hụt hẫng.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 Khi không còn nhấc nổi chân nữa, cô phát hiện ra mình đang đứng trước cổng trường Bắc Hàng, phòng bảo vệ đang sáng đèn. Tìm ai? Bác bảo vệ thò đầu ra. Cô vẫn nhớ ra được tên thầy hướng dẫn. Nghỉ hết rồi, không biết có ở trong đó không? Bác bảo vệ nhìn cô lẩm bẩm. Cháu mượn điện thoại gọi nhờ một chút được không ạ? Bác bảo vệ gật đầu, đẩy điện thoại bàn về phía cô, rồi lại quay đầu ra xem tivi. Bàn tay bấm số hơi run rẩy. Alo, một giọng nữ nghe điện thoại.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 Bóng tối như một chiếc miệng rộng ngoác đầy máu từng chút một nuốt trọn cả thế giới, sau đó mím chặt lại tất cả đau khổ đều chỉ còn lại bất lực. Gia hàng bần thần đi đi lại lại trong sân trường. Mỗi một cảnh vật quen thuộc đều khiến cho rất nhiều chuyện cũ hiện về, sau đó khi nhìn thấy bóng dáng lẻ loi cô độc của ngọn đèn đường tâm trạng cô lại chìm vào u ám. Đi hết một vòng, Gia hàng thấy mệt cô dựa vào một gốc cây, mệt mỏi nhắm mắt lại. Cô mở mắt ra, có âm thanh lao sao phát ra từ phía sân bóng. Cô đi xuyên qua khu rừng nhỏ, nhìn thấy mấy chàng trai đang cười đồ, rõ ràng là vừa mới tới. Có lẽ con cái của công nhân, bốn bề sân bóng thắp mấy ngọn đèn, đủ để thi đấu một trận. Đà u tôi với, gia hàng kéo soạt khóa áo khoác, mấy cậu con trai bị gia hàng tình lình xuất hiện làm cho giật bắn mình khi nhìn ra cô là nữ thì bật cười. Bà chị ơi, ngồi đó mà xem thôi, đây không phải thứ chị chơi được đâu. Một cậu trai cười nói. Gia hàng lặng lặng nhìn cậu ta cởi áo khoác ra, giật lấy quả bóng trong tay cậu ta chuyển tới bảng rổ, lật tay một phát quả bóng từ sau lưng chui tọt vào rổ cô lại bắt gọn lấy. Chơi hay không, mấy cậu con trai đưa mắt nhìn nhau, bà chị này cũng có nghề đây. Được chơi luôn, mới chạy được mấy vòng, Gia hàng đã ướt sũng mồ hôi. Lâu lắm rồi cô không có được cái cảm giác ra mồ hôi sảng khoái như vậy, tuy thể lực hơi khó theo, nhưng cô không muốn bỏ cuộc.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 Lần sau chơi tiếp nhé, nếu tôi không đi thì cô ấy sẽ cằn nhằn mãi không thôi cho mà xem. Cũng không còn sớm nữa, mấy cậu trai khác biết ý lục tục nhặt quần áo lên không muốn chơi tiếp nữa. Gia hàng đập bóng, chạy từ bảng rổ này sang bảng rổ khác không định dừng lại. Bà chị vứt bóng ở chỗ bảo vệ rồi về sớm đi nhé. Cuối cùng chẳng còn một tí sức lực nào nữa, Gia hàng ôm quả bóng, cả người ướt sũng như vừa rầm trong nước chậm chậm đi về phía khan đài. Một bóng đen tiến về phía cô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 ở chỗ này em cũng thua anh không ít đâu anh hất hàm về phía sân bóng em cũng có lúc thắng đấy chứ ra hàng nhướn mày kiêu ngạo ừ thắng một lần là quẫy đuôi lên tận trời xanh rú lên cho cả trường đều biết bởi vì chẳng dễ dàng gì dù thế nào thì thể lực nam nữ cũng vẫn khác biệt heo chu văn cần quay sang nhìn cô tại sao hôm nay lại hẹn anh ra đây cô trầm ngâm chu sư huynh anh đã từng hối hận bao giờ chưa trong thế giới của đàn ông không có từ hối hận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 Từ trước tới nay em chưa từng tin vào tình cảm của anh dành cho em, ba năm trước đã vậy, ba năm sau vẫn vậy. Heo, những gì anh làm có quá đáng bằng những gì em đã làm không? Gia hàng tung quả bóng lên trên cao, sắc trời tối sầm, không nhìn rõ được quả bóng không rơi lại vào tay mà lăn ra xa cô chạy đuổi theo. Khi ôm quả bóng quay lại, Chu Văn Cần đang cài lại những chiếc cúc áo đã mở ra. tim Gia hàng thắt lại, như bị một sợi dây thừng siết lấy, đau tới mức không tài nào thở được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 Cô quay đầu đi, thủ trưởng, chúng ta bây giờ tính là vai vế gì đây? Anh thổi khẽ vào vết thương ở lòng bàn tay, chắc vẫn là bằng vai phải lứa. Nếu tào tuyết cần ở dưới âm phù biết được nhất định sẽ kiện chúng ta tội đạo văn. Tùy là anh em họ gượng ép ha, thân càng thêm thân, có gì không tốt. Anh nhìn chiếc quần dài lấm lem vết máu, không biết đầu gối bị thương đến mức nào. Anh đặt lọ thuốc lên tủ đầu giường, xốc eo cô dậy, cười cốt quần. Lòng bàn tay vừa mới bôi thuốc cô đành phải dùng mu bàn tay ngăn anh lại. Mắt anh sâu thẳng, ngoan, sẽ không đau lắm đâu. Cô chậm chậm lắc đầu. Thủ trưởng, để kệ nó đi. Anh im lặng, cô cắn môi cay đắng, sau đó khẽ mỉm cười. Thủ trưởng, chúng ta không thể tiếp tục được nữa. Trác thiệu hoa chậm chậm nhìn cô, lông mày hơi nhíu lại tựa như đang nghiền ngẫm ý tư câu nói ấy. Dưới ánh mắt ấy, ra hàng không thể nhìn thẳng vào anh cô cục mắt lại quay sang hướng khác.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 Nhưng họ sao có thể ở bên nhau? Thần thế phức tạp kia của cô, làm sao có thể đối diện? Còn phàm phàm, ngay từ đầu anh đã luôn nói với em rằng, đó là con của chúng ta. Chúng ta, là anh và em, không có người thứ ba. Anh từ từ nhắm mắt lại, cảm thấy thật sự khó mở lời. Khi anh biết được sự thật cũng đã vô cùng sững sốt. Gia hàng bàng hoàng, không tin vào tay mình. Sao có thể thế được? Rõ ràng là em mang thai hộ hai người.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 Em vì tình nghĩa mà mang thai giúp cô ấy, nhưng em tuyệt đối sẽ không bán chứng của mình, cô ấy không dám nói thẳng với em. Ra hàng há hốc mồm, hoàn toàn không thể suy nghĩ bình thường. Có phải rất ghét cô ấy không? Chắc thiệu hoa cười khổ, nếu không phải vì giai tịch cuộc sống của cô nhóc này đã cực kỳ sán lạn, Ngày từ đầu anh đã biết rồi, tại sao không nói cho em biết? Cô máy móc hỏi anh, anh không dám chắc em sẽ yêu anh, nếu nói cho em biết sự thật sẽ ràng buộc em. Nếu em không có tình cảm với anh chỉ coi mình là một người mang thai hộ, một khi đã ra đi em chắc chắn sẽ không muốn có bất kỳ liên hệ gì với bọn anh nữa. Hà cớ gì phải nói, anh sẽ để em ra đi sao? Nước mắt cô ngân ngấn trên mi, mới đầu có lẽ sẽ nhịn đau để buông tay, bây giờ anh không làm được. Đôi mắt đen lấy thẫm đẫm nét dịu dàng, anh kiên quyết nói với cô.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 Đều có em chẳng bỏ lỡ gì hết, em tuyệt đối là một người mẹ tròn trách nhiệm. Anh thương xót đặt từng nụ hôn lên gò má nhỏ nhắn của cô. Tên Phạm Phạm là do em đặt tấm ảnh cả gia đình chụp chung khi đầy tháng em bế con cười ngọt ngào, mũi tiêm phòng đầu tiên của Phạm Phạm, em có mặt, Phạm Phạm bị sốt, em thúc trực cả đêm bên con, uống thuốc cũng do em mớm, em tắm cùng con, chơi với con, dạy con chơi bóng, dạy con cách sống. Em nói xem có điều gì em làm không tốt không? Cô như một đứa trẻ yếu ớt dựa vào lòng anh. Đầu đầu cũng là lừa dối, anh xót xa ôm lấy cô, ra hàng anh yêu em, sợ cô nghe không rõ anh lại lặp lại một lần. Anh yêu cô, là sự thật phàm phàm cũng thật sự là con trai của cô. Người cô run lên như ngọn nến trước gió, tâm trạng cô cũng dao động không ngừng. Cô ngước mắt lên nhìn anh, đôi mắt vừa sưng vừa đỏ vì khóc nhưng vẫn ánh lên nỗi đau đớn khôn cùng. Cô lấy mờ u bàn tay vuốt ve khuôn mặt anh, chậm rãi, dịu dàng. Vì anh, vì phàm phàm, kiên cường lên nhé, được không? Cô không biết mình có thể làm được không, cô chỉ có thể im lặng. Anh lại cười cốt quần cô ra một lần nữa, lấy nước nóng tỉ mỉ lau người cho cô, bôi thuốc lên đầu gối. Anh tìm quần áo lót ân cần thay cho cô. Ngoan, ngủ đi, anh giờ chăn ra cùng cô nằm xuống. Khi tỉnh lại, em sẽ phát hiện ra ngày mai không đáng sợ đến thế đâu. Cô nhắm mắt lại, ngỡ rằng đầu óc mình sẽ nghĩ quần quanh mãi, không ngờ lại nhanh chóng cảm thấy mệt mỏi. Cô mặc cho bàn tay đặt nơi éo xiết chặt trong lúc nửa tỉnh nửa mơ cô nghe thấy hình như anh đang gọi điện cho ai. Dạ vâng, chị hai, hàng hàng đang ở nhà, mọi việc đều ổn cả. mươi 26 chim tung cánh cá vượt ao. Chắc thiệu hoa lại không ngủ được, anh đưa tay vuốt sọc từ xương quai xanh của da hàng tới eo cô, không mang theo bất kỳ chút sục tính nào, dường như anh vẫn chưa dám tin cô thật sự đang nằm trong lòng anh sao. Anh thậm chí còn kiểm tra hơi thờ của cô, rất đều đặn giống phàm phàm, mũi hơi nghèn nghẹt. Từ chiều tới giờ, 6-7 tiếng đồng hồ này, anh không biết mình đã trải qua như thế nào. Đứng giữa dòng người mênh mông, không tìm thấy hình bóng của cô, anh thật muốn gầm lên với ông trời. Nếu không phải anh vẫn giữ được tỉnh táo, anh thật sự muốn tới cầu cứu cha anh để huy động quân đội đóng ở Bắc Kinh, anh rất sợ, chỉ muộn một giây, anh sẽ vụt mất cô nhóc này. Anh tới trường Bắc Hàng khi trời vừa nhập nhoạng, đi một vòng quanh sân trường.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 Anh vội túm hai tay cô, không cho cô ngọ nguậy nữa, tránh đụng vào vết thương. Gia hàng chê thư thế này không thoải mái, xoay phát người lại, đối mặt với anh. Anh hôn lên tóc cô, mà cô dùng khuỷu tay huých vào người, dùng chân đá anh. Thủ trưởng, cô bỗng rên lên, ừ, anh dịu dàng đáp lại. Rất lâu sau không có tiếng trả lời thì ra là đang mơ. Gia hàng, trong giấc mơ của em, anh là người thế nào? Trái tim anh bất giác run lên, anh ngậm cánh môi cô, khẽ cắn một cái. Thủ trường, lần này cô đã thật sự tỉnh lại, hàng mi dài lướt qua bộ mực trần của anh, hơi ngứa. Anh thở dài, mới ngủ được một lúc thôi mà. Đừng nói gì, ngủ đi. Anh thì thầm vào tai cô. Ra hàng mở to mắt trong bóng đêm, vừa rồi cô đã nằm mơ. Cô dừng bên dòng đà Giang, bóng chiều ngày một sẫm lại, cô nhìn về phía trước, rồi quay đầu nhìn lại, bỗng không tìm được đường về nhà, giật mình tỉnh dậy. Giọng nói trầm ấm của anh khiến cô bình tĩnh lại em không phải là không thể chấp nhận sự thật rằng chị hai là mẹ em. nếu vậy em hy vọng bố em là anh rể chứ không phải là người kia. khi học cấp ba có lần em tới thiên tân tham dự cuộc thi lập trình, chị hai phải đi tập huấn không rảnh để đi cùng nên anh rể đi cùng em. khi vòng loại vừa kết thúc, nửa đêm em đau bụng lăn lộn trong phòng anh rể cõng em chạy thẳng tới bệnh viện. lúc đó là đầu mùa hạ trời đã rất nóng rồi anh rể suýt chút nữa thì bị cảm.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 Vợ anh vẫn là gia hàng, con anh vẫn là chắc giật phàm, anh không thăng quan cũng chẳng bị giáng chức cuộc sống của anh có gì thay đổi đâu. Cô ngậm miệng lại, không nói gì nữa. Ngoài cửa sổ, có tiếng cành lá lao sao gì rào, chắc thiệu hoa nghiêng tai lắng nghe, nói có lẽ tuyết đã rơi rồi. Đêm tuyết rơi, lắng nghe từng nhịp tim thủ trưởng, cuộn tròn trong lòng anh, gia hàng lại chìm sâu vào giấc ngủ. Khi mở mắt ra một lần nữa, căn phòng đã bừng sáng, chắc thiệu hoa đã không còn ở bên cạnh cô.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 Em không thể chỉ vì một chút mê muội nhất thời mà trở nên nghi ngờ tất cả, như thế không công bằng. Gia Doanh ôm mặt khóc nức, Gia Hàng cũng giàn rụa nước mắt, cô phải cắn môi đến bật máu mới có thể không khóc thành tiếng. Hàng hàng em quay lại đi, để chị nhìn em. Gia Doanh nài nỉ, Gia Hàng lắc đầu, chị không ép em, chị biết trong lòng em còn vướng mắc. Khi nào nghĩ thông suốt thì gọi điện cho chị, chị sẽ đón em về nhà. Em không cần lo lắng cho bố mẹ, chị sẽ an ủi họ. Còn về những chuyện khác em không cần sợ, sẽ có cách giải quyết. Gia hàng khóc tới mức không thở nổi. Gia doanh không nỡ nhìn thêm quay đầu bỏ đi. Chị chưa từng tới tứ hợp viện, không biết làm thế nào tìm tới được chị về bằng xe buýt hay đi tàu điện ngầm trên phố đông người như vậy chị đi làm sao. Gia hàng nhét nắm tay vào mồm cố ép mình không được quay đầu lại. Căn phòng yên tĩnh lại, chỉ còn mình cô đang khóc. Bên ngoài tím đường và dì lữ đang nói chuyện về thực đơn cho ngày giao thừa. Tết này họ sẽ ở Bắc Kinh, đợi xuân ấm, hoa nở, họ mới nghỉ phép về quê, vì phàm phàm còn nhỏ quá. Tiểu dụ cũng ở trong tứ hợp viện, thỉnh thoảng lại cất tiếng cười hồn hậu. Dường như hôm nay thật sự là một ngày bình lặng, không khác gì với mọi ngày. Khó khăn lắm ra hàng mới kìm được nước mắt, cô chầm chậm xoay người lại, nước mắt nước mũi còn chưa kịp lau đi. Cô đã bắt gặp ngay một đôi mắt to đen lay láy, đang hấp háy nhìn cô. Ai đã bế tiểu phàm phàm vào đây? Bộ dạng gia hàng trông hơi thê thảm, mồm và mũi sưng vù, mắt đỏ hoe, mặt ướt đẫm tiểu phàm phàm nghiêm túc nhìn đi nhìn lại, xác nhận cô đúng là heo, đôi tay kích động khô khoắng. Gia hàng không đưa tay ra bế. Cậu nhóc thật sự là của cô sao? Cậu nhóc cố gắng nhoài tới, nhưng quần áo nhiều quá căn bản không lật sang được hai cái chân cuống quít giấy đành đạch mặt đỏ bừng bừng, thét lên một tiếng thấu trời xanh. Gia hàng thở dài, ngồi dậy bế cậu nhóc vào lòng. Cô cậu nở nụ cười nịnh nọt lắc đầu lắc đuôi. Khóe miệng ra hàng sưng đỏ lên, cô cậu không biết đó là trò chơi gì tò mò đưa tay lên chọc một cái, da hàng kêu đau ầm ĩ. Ha ha, phàm phàm khoái trí, lại chọc da hàng càng kêu to hơn. Cậu lại chọc da hàng xị mặt xuống tránh đi, nhưng cậu vẫn chọc được. Đúng thế cậu nhóc này chắc chắn là con của cô. Bởi vì một sự xác định không gì sánh được mới không kiêng nể gì mà quấn cô, đòi hỏi tình yêu của cô nhóc thối còn nghịch nữa là mẹ mặc kệ con đấy. Ra hàng gầm gừ, cậu nhóc mắc miệng ra để lộ cái lưỡi hồng bé xíu, nước dãi văng tung tóe vào người ra hàng. Dù chưa biết nói, nhưng cậu đã biết thừa ra hàng chỉ là một con hổ giấy. Cô cậu chua mỏ lên thổi phì phì, mắt cong thành một vầng trăng nhỏ. Ra hàng không biết cậu nhóc định làm gì, nhịn mãi hồi lâu tim cô bỗng thoát lại. Là eo eo phải không? Eo eo heo heo. Tiểu phàm phàm nhảy cẫng lên trong lòng cô. Nhóc thối, con biết gọi tên mẹ rồi phải không? Không phải chứ, gia hàng sung sướng ôm chầm lấy cậu nhóc, vừa xiết vừa thơm. Nhân cơ hội này, tiểu phàm phàm lại lấy tay chọc chọc vào chỗ đỏ đỏ kia, bật cười khanh khách. Nhóc thối, sau này phải gọi heo là mẹ nhé. Gia hàng túm lấy bàn tay đang khô khoắng không ngừng của cậu nhóc. Phàm phàm lại dầu mỏ lên, đòi cô thơm. Cô bật cười, véo cái mũi xinh. Mẹ hơi ghét con rồi đấy nhé. Anh thì không chỉ là hơi đâu, hừm. Trác thiệu hoa đầy cửa bước vào. Gia hàng nhìn tuyết rơi trắng xóa ngoài sân, những bong tuyết bay bay trong gió, trời đất tối sầm lại. Anh ngồi xuống mép giường, ôm lấy tiểu phàm phàm, nghiêng đầu hôn Gia hàng một cái thật nồng nàn. Dậy đánh răng rửa mặt đi, ăn sáng xong, chúng ta xuất phát. Đi đâu ạ, đưa thằng nhóc thối này đi nghỉ tuần trăng mật muộn của bố mẹ. Gia hàng ngần người, không từ chối. Không đi xa, chỉ là một sơn trang suối nước nóng ở ngoại ô Bắc Kinh. Có lẽ thủ trưởng cũng biết hiện giờ cô đang chịu sự giám sát của bộ công nghệ thông tin, không thể ra khỏi Bắc Kinh. Nhưng ở đây đã là tốt lắm rồi, ít nhất tạm thời không cần phải đối diện với những người, những chuyện khiến cô phiền muộn. Thả bước đi dạo trong sơn trang, thật sự không thể hình dung nổi bây giờ là mùa đông, cây cỏ xanh tươi mơn mờn, hoa trái nở rộ. Ở đầu cầu thang có một chậu sơn trà, những đoá hoa màu hồng phấn và trắng tinh khôi sen lẫn vào nhau, bừng nở chi chít trên cành trác thiệu hoa đặt một căn phòng riêng khách sạn chu đáo bố trí cả một chiếc xe đầy em bé có lẽ biết cái xe đó là dành riêng cho mình tiểu phàm phàm phấn khích đòi ra hàng bế tới đó đẩy hai vòng trong phòng là cô cậu chán, giang tay ra được ra hàng bế vẫn thoải mái hơn trác thiệu hoa cởi áo khoác ra đón lấy tiểu phàm phàm rồi nói với ra hàng em sắp xếp hành lý đi anh đi gọi điện thoại Hành lý sắp xếp khác đơn giản, kem đánh răng bàn chải để vào nhà vệ sinh áo khoác treo vào trong tù là xong. Bố, mẹ, chị hai, bọn con tới rồi. Dạ, đi đường thuận lợi ạ. Phàm phàm rất vui, hàng hàng cũng thế. Con biết rồi, vâng ạ. Sao không gọi điện cho đại thủ trưởng? Gia hàng không bỏ qua nội dung một cuộc điện thoại nào của anh. Có người nhà của cô, có công việc, có bạn bè, thậm chí còn gọi cả cho ông án Nam Phi, nhưng không có đại thủ trưởng. Trác thiệu hoa dịch tiểu phàm phàm sang chân bên kia, vỗ vỗ. Nào, ngồi xuống đây. Ra hàng suýt nữa ngã lăn ra đất cử chỉ thân mật này của thủ trưởng sao giống hệt như nam chính trong phim truyền hình hạng ba vậy. Em đứng nghe, Trác thiệu hoa nhuấn mẩy, đưa tay ra kéo, cô ngã thẳng vào lòng anh. Tiểu phàm phàm cười ngặt ngẽo trước bộ dạng thảm hại của cô.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 Đối diện với hai người đàn ông khỏa thân, chỉ một lúc sau ra hàng đã cảm thấy không khí như ít đi, hít thở thật khó khăn Phàm phàm ôm cái phao con vịt hào hứng bơi tung tăng, thỉnh thoảng lại vỗ ngực, vỗ đùi chắc thiệu hoa Trong lúc đắc ý còn tranh thủ đòi cô thơm ý muốn cô công nhận sự thể hiện của mình Còn thủ trưởng hả, nằm ngà ra chẳng hề kiên kỵ mà để lộ ra những cơ bắp cường tráng của mình Mắt anh khóa chặt lấy bóng hình cô bùng lên những ánh lửa không che giấu Một quả dâu tây cô phải vân vê hết mấy lần mới nhét vào trong miệng Sao lại ăn mảnh như thế được nhỉ? Anh bỗng nhòi người ra kéo cô, dùng lưỡi cướp mất quả dâu chỉ còn lại một nửa trong miệng cô Cô đờ người ra ngượng ngùng, hơi thở lập tức trở nên hỗn loạn Phàm phàm ở bên cạnh há hốc mồm ra vì thèm trác thiệu hoa vứt một hộp xà phòng ra để đánh lạc hướng sự chú ý của cô cậu. Đã nhớ cái quan hệ giữa chúng ta là gì chưa?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 Gia hàng vùi đầu ăn uống, nhớ tới những đồ ăn ê hề mà anh rể đã chuẩn bị để đón Tết. Năm nay không có cô, có phải mọi người sẽ thấy rất thiếu vắng không? Cô nuốt chừng một miếng ớt to tướng, cay tới mức nước mắt ràn rủa giường trong phòng là giường kiểu gia đình, phải rộng đến 2 mét, ba người ngủ vẫn rộng rãi. Trác thiệu hòa không xem tài liệu, gia hàng không động vào máy tính, tiểu phàm phàm không nghịch ngợm, ba người ngồi trước TV, mặc cho thời gian bình lặng trôi tivi đang chiếu gì, không ai để ý. Tiểu phàm phàm lăn ra ngủ trước. Mười giờ chác thiệu hoa xuống giường tắt tivi, kéo rèm cửa ra, nói với gia hàng ngoài trời đang tuyết rơi. Ngủ ngon, anh nhoài người sang, đắp lại chăn cho cô, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi cô. Đêm đó, gia hàng không nằm mơ. Khi tỉnh lại, chăn vẫn y nguyên như lúc chác thiệu hoa đắp cho cô. Ngày giao thừa trời hừng lên sau trận tuyết, ra hàng không ra ngoài, bế phàm phàm đứng trước cánh cửa kính ngắm hai đứa trẻ nước ngoài đang đắp người tuyết. Tụi nhóc lấy một củ cà rốt làm mũi, đội cho người tuyết một chiếc mũ nồi trong điệu bộ khô khờ rất đáng yêu. Tiểu phàm phàm cũng kích động húc đầu vào cửa kính không chỉ một lần, chỉ hận không thể ra chơi cùng. Lúc phàm phàm ngủ chưa chắc thiệu hòa nói muốn đi bơi, ra hàng ở lại trong phòng với phàm phàm tiện thể lên mạng.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 Phàm phàm vừa tỉnh đã không chịu ở trong phòng, ê a hơ tay chỉ ra cửa. Được rồi, đi xem bố có cơ cầm cô nào không nào. Gia hàng chỉ tiện mồm nói đùa thôi, không ngờ vừa tới hồ bơi, lại thật sự nhìn thấy một cô em thân hình bốc lửa đang sấn đến trước mặt thủ trưởng, cười tươi như hoa. Mặt thủ trưởng lạnh như nham thạch cô em kia rõ dũng cảm, chẳng biết sợ là gì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 Nhắc thấy một bóng dáng mảnh mai đứng bên hồ anh băng ngang qua, bơi một mạch tới nói. "Vui thế cơ à?" Cô nhóc này khoái chí tới nỗi tí cả mắt mũi lại. Đương nhiên là vui rồi, hiếm khi nhìn thấy thủ trưởng bị trêu ghẹo trước giờ toàn là anh trêu ghẹo cô. Trác Thiệu Hoa ra vẻ cương trực lườm cô một cái sắc lẻm, rồi bỗng vẫy tay. Cô quỳ xuống, anh bỗng nhổm lên hôn chụt một cái, đồng thời cũng không quên chia sẻ với Tiểu Phàm Phàm. Anh đi thay đồ rồi quay lại ngay.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 Á, xin lỗi, tôi không nhìn thấy có người. Gia hàng cuốn quýt khéo chặt hai chân tiểu phàm phàm lại, không cho sắc nữ nhìn trộm. Hai chân cậu nhóc lập tức căng ra thẳng cứng. Cô nàng kia khóc sở miếu dở thổi phì phì mấy ngụm nước, lào bầu không ngớt. Cô không nhìn thấy ai thì cũng không thể ị đái bừa bãi như thế chứ. Điều này tôi biết, nhưng với trẻ con thì không thể yêu cầu nhiều quá. Phàm phàm, xin lỗi gì đi con. Gia hàng cười hì hì, xin lỗi mà chả tỏ vẻ thành ý gì. Phàm phàm mím chặt môi, miễn cưỡng tỏ vẻ nhận lỗi. Gì cái gì mà gì tôi mới 23 tuổi thôi. Cô nàng ngùn ngụt lửa giận. Thế gọi là cô nhé. Gia hàng chớp mắt, cô nàng kia thẹn quá hóa giận quấy nước bắn tung tuế, vài giọt bắn cả vào miệng. Sực nhớ ra thằng nhóc kia vừa tè vào đó, cô ta hét lên thất thanh. Gia hàng, chúng ta đi thôi. Thay quần áo xong, chắc thiệu hoa gọi cô tóc vẫn còn ướt sũng Cô nàng há hốc mồm nhìn theo bóng hai người, vừa rồi cô ta định hỏi gì đó, giờ thì quên tiệt cả. Trời vừa tối, Sơn Trang liền đốt pháo hoa. Vì ở nơi thôn giã, núi rừng mênh mông, pháo hoa rực rỡ hắt trên nền tuyết trắng đẹp lịnh người từng đoá hoa nở rộ trên bầu trời, muôn hình muôn dạng rực rõ đủ màu. Trong nhà ăn, người quen biết và cả những người không quen biết nhìn thấy nhau liền nói chúc mừng năm mới. Có mấy đứa trẻ nô đùa chạy nhảy còn tặng cho Phàm Phàm một quả bóng bay to đỏ rực. Suốt buổi tối tiểu phàm phàm không để ý đến một thứ gì khác mắt chỉ dính chặt vào quả bóng điện thoại của trác thiệu hoa reo Anh cầm lên, nhìn số máy gọi đến, có lẽ thấy hơi ổn nên anh rời khỏi bàn ăn, ra ngoài hành lang để nghe Nhân viên phục vụ bê vịt quay bắc kinh lên, người phụ nữ bàn bên tốt bụng bế phàm phàm hộ ra hàng để cô ăn cơm Tiểu phàm phàm rất ra dáng quý ông, ngồi yên trong lòng người ta, không hề ngoại ngõ Gia Hàng gấp một cấp hành lớn, đang định cuốn bánh tráng thì Trác Thiệu Hoa đứng ngoài cửa nhà ăn vẫy tay với cô. Cô bước tới, "Gia Hàng, Trác Thiệu Hoa bịt ống nghe. Dù trong lòng em đang cảm thấy như thế nào, nhưng tối nay không thể bướng bỉnh được. Nếu không, sau này nhất định sẽ hối hận tới lúc đó thời gian không thể quay ngược lại được đâu." Gia Hàng bị anh nói cho gai cả người. "Điện thoại của ai thế ạ?" Trác Thiệu Hoa cung kính nói vào điện thoại, "Mẹ Gia Hàng đây ạ?" Anh đưa điện thoại vào tay ra hàng, hàng hàng, là tiếng bà ra, hình như bà đang cố gắng kìm nén cảm xúc giọng nói run run. Còn có lạnh không, tim ra hàng thắt lại, một cảm giác xót xa lan ra khắp người. Không lạnh à, cô muốn gọi một tiếng mẹ, nhưng không hiểu sao lại không thể thốt ra lời. Ở đây, rất ấm, có cả pháo hoa nữa, phàm phàm đang xem ạ. Đã ăn cơm tất nhiên chưa? Điện thoại bị ông ra giật lấy. Đang ăn à, mấy giờ về?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 Gia hàng vốn đang buồn bã tự nhiên hỏi như vậy khiến cô phải lau mồ hôi trên trán, nhín thinh. Đứng trên những góc đồ khác nhau thì cách nhìn nhận sự việc của những người khác nhau quả là khác biệt một trời một vực. Hàng hàng, người nói sau cùng là lạc gia lương. Doanh doanh đã chuẩn bị bao lì xì rồi, em đã làm mẹ nên năm nay không có phần, phàm phàm thì được hai phần, một phần là của tự nhiên nhường cho, hiếm khi thằng nhóc được lên chức cho nên ra dáng lắm. Nói chuyện lâu quá, điện thoại nóng rực lên, gia hàng chầm chậm cục máy lại.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 Thực ra kẻ ngủ nướng không chỉ có một mình anh, phàm phàm hai chân gác lên chăn tay khô khoắng, đang nằm bên cạnh anh. Gia hàng trợn tròn mắt, đầu óc không nghe theo chỉ đạo, hơi ngạc nhiên vì thủ trưởng mà cũng lại lười biếng như vậy, hình như lại còn đang nỗ nịu với cô nữa. Thế, bữa sáng thì sao? Phàm phàm bảo, để mẹ ra nhà ăn lấy về. Mùng một tết, đừng gọi người ta phục vụ. Sao lại là em? Gia hàng cụp mắt xuống, thủ trưởng như thế này sẽ khiến người ta bị điện giật mất. Em là bà chủ gia đình. Nói xong anh nằm xuống đầy vẻ quang minh chính đại, châu đầu vào với tiểu phàm phàm. Gia hàng nhìn cả hai, sờ lên mũi tuân lệnh đi xuống lầu. Khách khứa trong nhà ăn rất ít, tối qua mọi người đều đón giao thừa, giờ này chắc vẫn còn đang ngủ. Gia hàng cầm đĩa, đang định chọn đồ ăn thì nghe thấy tiếng kéo vali loẹt xoẹt vang lên trên sàn nhà, cô vô thức quay lại nhìn, ngẩng cả người. Thành công cũng ngẩn ra, sau đó tuyết miệng cười, vứt va ly hành lý sang một bên, giang rộng hai tay. Heo, nào ôm tôi một cái thân thiện đi. Ra hàng sầm mặt lại không chút khách khí. Anh đến đây làm gì? Thành công ôm ngực tỏ vẻ bị tổn thương. Cô đối xử với tôi như vậy sao? Đêm giao thừa tôi phải làm hai ca phẫu thuật chưa kịp chợp mắt mà vì cô, sáng ngày ra đã vượt ngàn dặm để chạy tới đây đấy. Vượt ngàn mét thì có. Bác kinh cách nơi này bao xa chứ, ra hàng trợn mắt nhưng vẫn đặt đĩa xuống, múc cho anh ta một bát cháo đặc sánh rồi chọn thêm một đĩa đồ điểm tâm. Mà kệ xa bao nhiêu, dù sao tôi đây cũng đến vì cô. Thành công kéo ghế, chẳng sợ nóng mà hút cháo xì sụp. Đôi mắt biết phóng điện hàn đầy tiêm máu, dáng vẻ dã rời, không giống như nói dối. Ra hàng bê một ly sữa ngồi đối diện với anh ta quyết định mình cũng ăn xong rồi mới lên lầu, để thủ trưởng và nhóc thối ngủ thêm một lát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 thành công đã múc đến bát cháo thứ hai phát hiện ra mắt con heo kia đang sáng rực long lanh ngắm nghi anh ta như đang ngắm một con chó rét cống lang thang đầu đường xó chợ anh ta thấp thỏm lông mày hơi nhíu lại sao lại nhìn tôi bằng ánh mắt đó cô nhếch môi cười ha ha thu tầm mắt lại đứng dậy anh ăn từ từ nhé trên lầu còn có hai kẻ một to một nhỏ đang kêu gào đòi phục vụ kia kia phục vụ như thế nào thành công ném một cái nhìn mờ ám vào ngực ra hàng bĩu môi tỏ vẻ không đồng tình đô thành lưu manh ra hàng muốn tỏ ra nho nhã một chút nhưng kẻ nào đó thật sự không chịu phối hợp cô bê đĩa thức ăn đi một mạch lên trên lầu không thèm ngoái đầu lại nghe thấy sau lưng vang lên tiếng cười giòn giã của thành công tiếng cười ấy không giống như đang đắc ý ngược lại có phần hụt hẫng trác thiệu hòa biếng nhác dựa vào thành giường vờ ngủ tiểu phàm phàm ăn mặc trình tề ngồi trên đầu gối anh nghịch những sợi râu lờm chởm nơi cằm anh cả hai ăn sáng trên giường bác sĩ thành đang ở dưới lầu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 đôi lông mày nhạt như dãy núi xe xăm của tiểu phàm phàm xoắn tít lại khó chịu quay đầu sang một bên giúp vào lòng trác thiệu hoa giống hệt ai đó vong ân phụ nghĩa thành công liếc ra hàng đầy ẩn ý ăn xong là về bắc kinh hà đang ăn cơm ra hàng ngẩng đầu lên ừ người trả lời là trác thiệu hoa nhưng mắt anh lại dán chặt vào ra hàng có mấy chuyện cần xử lý gấp xong việc anh sẽ tới đón em Gia hàng gật đầu chuyện gấp của thủ trưởng chắc chắn là bí mật quân sự, không thể hỏi nhiều, phục tùng vô điều kiện. Yên tâm, cô sẽ không cô đơn đâu, đã có tôi đây. Thành công giơ tay định vỗ gia hàng, nhìn thấy đôi mắt nheo lại của Trác thiệu hoa thì cười khan hai tiếng, đặt tay lên mặt bàn. Tôi không giao chứng cho ác đấy chứ. Trác thiệu hoa thong thả hỏi. Thành công nghiêm túc trả lời. Không tuyệt đối không. Bữa trưa vừa kết thúc, xe tiểu dụ đã tới nơi. Chắc thiệu hoa không mang gì theo đi thẳng lên xe Nhìn chiếc xe chỉ còn là một chấm nhỏ tí xíu trên tuyết tiểu phàm phàm cuống quyết gọi ra hàng Sợ cậu nhóc bị lạnh ra hàng vội đi vào trong Thành công chỉ vào chiếc sofa cạnh cửa kính Bên ngoài có mấy đứa trẻ con đang chơi đánh trận bằng tuyết có thể giúp tiểu phàm phàm giết thời gian Không cần lo thiệu hoa sẽ có cách với mẹ cậu ấy Mẹ anh ấy đang ở bắc kinh nhà Ra hàng buột miệng hỏi Thành công xử người lập tức vỗ vào miệng thôi xong tôi bán đứng thiệu hoa rồi ha ha nhưng con heo cô cũng nên nghĩ lạc quan một chút thiệu hoa giấu cô như vậy chính là không muốn cô phải phiền não cô cứ coi như không biết gì mấy chuyện kia người nhà cậu ấy sẽ giải quyết anh cũng là anh ấy kéo đến à óc ra hàng đột nhiên lóe sáng ra hàng lườm cô chỉ cậu ta thôi thì kéo sao nổi tôi chủ yếu là tôi nhớ cô ra hàng lườm lại anh cũng biết hết mấy chuyện này hả Tôi cũng biết chút chút trưa ngày giao thừa, cô của Thiệu Hoa đã uống không biết bao nhiêu viên thuốc ngủ, cũng may dưỡng cậu ấy phát hiện sớm cấp cứu kịp thời. Bà Âu nổi trận lôi đình, lại không dám kinh động đến đại thủ trưởng, bèn lệnh cho Thiệu Hoa trở về. Thế nên Thiệu Hoa bèn gọi tôi đến đây với cô vài hôm, đợi sự việc ổn thỏa thì cô mới trở về. mươi 27, đường về mưa tuyết ào ào tung bay. Chắc Thiệu Hoa đi thăm ông Án Nam phi trước anh biết bà âu sán chắc chắn sẽ sắp xếp cho cô trác dương thỏa đáng ông đợi anh trong đại sảnh của một khách sạn mắt ông đỏ mọng vẻ mặt vô cùng tiêu tụy có lẽ đã mấy đêm liền không chợp mắt trác dương căn bản không cho dượng cơ hội để nói cô ấy cứ khóc cứ trời mãi trong nhà cái gì có thể đập được đều đập nát hết để cô ấy có thể bình tĩnh lại dượng bèn ra ngoài dượng đi thuê khách sạn muốn nghỉ ngơi một lát vừa nằm xuống thì nhận được điện thoại của cô ấy cô ấy nói muốn dượng cả đời này sống trong ân hận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 Chăm chú lắng nghe từ đầu tới giờ chắc thiệu hoa lên tiếng. Phía gia hàng dưỡng không cần lo, cháu sẽ giải thích rõ ràng cho bố mẹ cháu. Thiệu hoa cháu có yêu gia hàng không? Chắc thiệu hoa trả lời ông bằng ánh mắt kiên định. Ông khẽ cười mừng rỡ Dưỡng lo lắng là thừa rồi, nhưng dưỡng vẫn muốn nói một câu tình yêu thật sự là đoá hoa trong lồng kính, không chịu nổi sự dày vò hết lần này đến lần khác của mưa gió bão bùng. Thân phận của cháu đặc biệt gia cảnh đặc biệt đôi khi không thể tự mình làm chủ hoàn toàn dượng nói xin lỗi thực ra cũng chẳng giúp được gì thiệu hoa cháu quyết định như thế nào dượng đều có thể hiểu được nếu như thật sự đã đi tới bước này cho dù hàng hàng có hận dượng tới mức nào dượng cũng sẽ thuyết phục gia doanh để cô ấy đồng ý cho dượng đưa hàng hàng ra nước ngoài dượng nhất định sẽ chăm sóc nó cho thật tốt dượng dượng đi tắm nước ấm rồi ngủ đi một lát trác thiệu hoa nói bố cháu đã rút ngắn lịch trình tối mùng ba sẽ về bắc kinh cháu đã biết Hàng hàng, bao giờ nó với phàm phàm trở về? Mùng bốn anh thoáng trầm ngâm, dưỡng có muốn cùng cháu tới bệnh viện không? Ông lắc đầu chua chát, Trác dương không muốn nhìn mặt dưỡng. Số mệnh của con người đã sớm định sẵn trong sách trời, xảy ra chuyện gì, gặp những ai, chúng ta đều không biết được. Nếu biết trước cả đời này ta sẽ cùng ai trải qua, vậy thì hà tất phải trông đông ngóng tây, cứ bước thẳng tới là được rồi. Như vậy, không có thiếp núi cũng không có tổn thương. Những việc trước đây của Dưỡng thật sự không có mặt mũi nào để đối diện. Nhưng là chồng cô ấy, Dưỡng tự thấy lương tâm không hổ thẹn dù cô ấy có tin hay không. Cô ấy không thể chấp nhận quá khứ của Dưỡng, Dưỡng không ép. Cô ấy muốn dùng cách tuyệt tình này để trừng phạt cái mà cô ấy gọi là sự phản bội của Dưỡng, lần này Dưỡng cứu được cô ấy, nhưng còn lần sau. Cô ấy muốn thế nào thì tùy cùng lắm là lấy mạng đổi mạng mà thôi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 Trừ phi bà tự mình bước ra, nếu không người khác có ép cũng không có tác dụng gì Bây giờ thực sự không ổn, bác sĩ đề xuất tới khám bác sĩ tâm lý Ánh nắng chiều hờ hững, không mang theo chút hơi ấm nào Gió cuốn bụi bay mù mịt không khí nồng nặc mùi thuốc súng Gió là mùi thuốc pháo đêm qua còn chưa tan hết Cánh cổng sơn đỏ khép hờ cậu lính cần vụ sách cặp lồng giữ nhiệt trong tay Đứng giặt sang một bên để Trác thiệu hoa bước vào trước Tới bệnh viện à, Trác thiệu hoa gật đầu dì giúp việc hầm chút canh cho bà trác. Phu nhân đang ở trong nhà. Bà Âu Sán mặc bộ đồ ở nhà rộng rãi ôm một chú mèo trắng như tuyết, ngồi trên ghế bập bênh xem đĩa. Thấy anh bước vào, bà ra hiệu cho anh ngồi xuống, đẩy đĩa hoa quả tới trước mặt anh, rồi lại chăm chú nhìn màn hình. Bà Âu Sán siêu tập toàn đĩa ca kịch, giờ bà đang xem cái đĩa bà yêu thích nhất là hồ điệp phu nhân. Siêu siêu san nhỏ nhắn sinh xẻo che chiếc ô hoa, như một chú bướm sinh đang tung cánh bay lượn tiến về phía trước giữa một đám con gái sinh như hoa như mỏng. Dì giúp việc bê vào một bình đại hồng bào chắc thiệu hoa cảm ơn, rót cho mình và bà Âu Sán mỗi người một tách. Anh âm thầm quan sát bà Âu Sán, cảm thấy mẹ mình đang cố tỏ ra bình thản. Khi màn thứ hai bắt đầu, dì giúp việc lại bước vào, nói bữa tối đã xong.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 Mẹ cũng không muốn đi nhưng chẳng còn cách nào khác người ta lại bảo mình không nề mặt họ, mẹ đành đi điểm danh vậy. Bà Âu sán tao nhã lấy khăn ăn lau miệng, tối nay con ngủ ở đây đi, đợi mẹ về thì chúng ta nói chuyện. Trác thiệu hoa cung kính gật đầu, buổi tối anh xem thời sự một lát tâm trạng thoáng chút thấp thỏm Anh đi đi lại lại trong sân, muốn gọi điện thoại cho ra hàng, ấn số được một nửa lại gập máy lại. Điện thoại bàn trong phòng reo lên, khiến chú mèo trắng giật mình kêu lên mấy tiếng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 Trác thiệu hoa chăm chú nhìn bà, chuyện gấp à, bà nhíu mày, cũng bình thường à, vậy thì để mai nói, mẹ già rồi, không thức khuya được. Bà đóng cửa phòng ngủ lại, Trác thiệu hoa lặng lẽ đứng đó, có phải anh đã hơi lạc quan quá rồi không? Đã lâu lắm rồi không ngủ đêm ở đây, tuy căn phòng vẫn giữ nguyên như khi anh còn đi học, nhưng lại cảm thấy xa lạ. Cả đêm trằn trọc ngủ được rất ít, buổi sáng tỉnh dậy, dì giúp việc nói phu nhân đã tới bệnh viện thăm bà Trác dương từ sớm. Bà chắc Dương không chịu ăn uống, bệnh viện gọi điện tới. Bà Âu Sán dặn gì giúp việc bảo anh đợi bà. Hai tiếng sau, xe của bà Âu Sán tiến vào sân, mặt bà lạnh như băng. Cô vẫn ổn chứ à? Anh hỏi, chuẩn bị đưa đi Hải Nam ở một chuyến. Bà Âu Sán đặt túi sách xuống, nhìn anh bằng vẻ mặt vô cảm. Đợi cô ấy bình tĩnh lại rồi sẽ về Bắc Kinh làm thủ tục. Tim anh trùng xuống, thủ tục ly hôn, bà Âu Sán lại nói thêm một câu. Anh ngước mắt lên.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 Công tước xứ Windsor vốn là vua Edward VIII, nhưng đã từ bỏ vương vị để lấy phu nhân Simpson, một người phụ nữ đã qua hai lần chồng. Mẹ, bà Âu sán ngắt lời anh, nếu con đã quyết chúng ta cũng không cần phải nói tiếp nữa. Chuyện của cô con, bố mẹ sẽ phải chịu bố rìu dư luận gì con đều không cần phải hỏi tới. Trác thiệu hoa cười tự giễu. phàm phàm thì sao, bệnh của con đã chữa khỏi, sau này vẫn có thể có con.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 không được nói đùa lung tung thành công buông anh ra nhún vai tôi đâu phải là người hài hước tôi chỉ muốn biết sự thật thôi hôm nay tâm trạng tôi rất tồi tệ sau này nói cho cậu nghe sau gia hàng và phàm phàm đang ở đâu thành công khoanh tay liếc sang bĩu môi là chuyện con heo đó mang thai hộ bị lộ phải không mỗi sợi dây thần kinh trong người chắc thiệu hoa đều căng cứng lên thành công nhàn nhã nói tôi nói đúng rồi chứ gì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 Nhưng nếu cậu vẫn giấu tôi cái gì tôi sẽ chẳng đảm bảo được điều gì đâu. Thành công trước giờ tôi không biết cậu lại thò mò đến thế đâu. Đó là vì tôi chưa gặp được mục tiêu khiến tôi hứng thú. Mục tiêu của cậu bị sai lệch rồi. Giọng chắc thiệu hoa không có chút thiện cảm nào. Chỉnh là không khó. Thành công nhếch mép. Tại sao? Thành công thu nụ cười lại nghiêm túc trả lời. Cậu là anh em tốt của tôi. Con heo kia lại cũng hợp ý tôi. Ba người cộng lại vẫn hơn hai người.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 Cậu có lẽ chẳng thể nào tin được mẹ đẻ của gia hàng lại là chị của cô ấy, còn bố đẻ của cô ấy lại là dưỡng của mình. Án Nam Phi, bàn tay đang ngoái tai của thành công đờ ra, anh ta đã chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn không kìm chế được vẻ mặt đờ đẫn. Chắc thiệu hoa đặt những bước chân nặng nề lên trên bậc thềm tiếng cười nói trong viện lọt qua khe cửa, vang lên rõ rệt. Phu nhân, phàm phàm chắc đến lúc đi tè rồi nhỉ. Giọng thím đường vút lên, vừa mới tè xong, giọng gia hàng vừa trong vừa giòn. Nghe thấy giọng nói này trái tim anh bỗng ấm áp trở lại tiện tay đầy cổng ra Thiếu thướng chắc trưa nay có cần chuẩn bị chút rượu vang không ạ Dì Lữ hỏi hôm nay là bữa cơm đầu tiên ở nhà vào năm mới đấy Anh gật đầu nghe thấy tiếng đập bóng trong phòng làm việc Tím đường cười phu nhân đang dậy phàm phàm chơi bóng rổ Hai người chơi vui vẻ lắm Để giữ ấm mùa đông các cánh cửa đều đóng lại Anh không vội mở cửa mà đứng trên hành lang một lúc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 Gia hàng vừa nói vừa chuyển bóng đi hai vòng rồi dừng lại, quả bóng như dính vào tay cô tung lên tung xuống, sang trái sang phải. Mỗi cầu thủ chỉ được phép phạm quy bốn lần trong trận đấu, lần thứ năm sẽ bị đuổi khỏi sân, cho nên nhất định phải nắm vững. Nhóc thối, con hiểu chưa nào? Cô hơi chua mỏ lên, phàm phàm tưởng mẹ định thơm mình, vội ngóc đầu lên, miệng chua ra chờ đợi. Cô danh mảnh chụt một cái, khoa trương chép miệng. oa, wow, hôn được dai đẹp rồi.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 Hôm nay bọn em đều dậy sớm 8 giờ tới Bắc Kinh, 10 giờ về đến nhà. Vậy từ 8 giờ tới 10 giờ, chắc Thiệu Hòa ôm cô, khẽ thở dài. Xin lỗi, anh suy nghĩ không chua toàn, để em phải chịu ấm ức rồi. Ra hàng cắn môi, người phải nói xin lỗi là em. Đừng nói về mình như vậy. Người anh run lên vì xót xa, thực ra cô mới là người phải chịu tổn thương. Cần, dù sao bà ấy cũng là bề trên, nhưng em lại không kìm chế được em, đã lên giọng dạy dỗ bà ấy cô trột dạ lén lén nhìn anh dạy dỗ ai anh băn khoăn bà nội phàm phàm bà âu chắc tiểu hoa cảm thấy mình cần phải ngồi xuống để gia hàng kể lại tình hình dạy dỗ của cô cho anh nghe anh dịch cái chân lên trên ngồi thật may mắn cúi đầu nói với tiểu phàm phàm ngoan đừng lên tiếng để cô giáo heo giảng bài nhé gia hàng chớp mắt một lúc lâu ngượng nghịu kéo ghế ngồi xuống trước mặt hai người họ Buổi sáng trời còn chưa tỏ đã có người gõ cửa, bên ngoài là hai người mặc quân phục, khiến em chẳng muốn hỏi gì thêm, đi theo họ về Bắc Kinh. Khi đó em sợ đờ đẫn cả người, cảm giác như đang cơn binh biến trong phim lịch sử, sắp đổi chủ nên phải sơ tán người nhà trước. Lại nhìn bác sĩ Thành, mặt mày cũng nghiêm trọng. Em thường ở đây thật sự đã xảy ra chuyện gì, ra sức cắn chặt môi ôm chặt lấy tiểu phàm phàm.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 Sự kết hợp của chúng ta là dân chủ, hòa bình, hữu hào. Một cuộc hôn nhân tan vỡ thông thường là xuất hiện vấn đề mang tính nguyên tắc hoặc bạo hành hay sự khác biệt về thói quen em không phải là thành viên trong gia đình bà Trác Dương liên quan gì đến em chứ? Nếu cứ nhất định muốn nói vấn đề huyết thống, được coi như cha làm con chịu. 23 năm nay, ông ấy chưa từng làm chọn nghĩa vụ làm cha với em dù chỉ một ngày, hà cớ gì em phải trả nợ thay ông ta? Ngoài ra em cho rằng cuộc hôn nhân dễ dàng tan vỡ cũng giống như những công trình xây dựng bị rút ruột trong xã hội, là vấn đề chất lượng vốn là tình yêu không đủ sâu sắc, là họ không tin tưởng lẫn nhau, đừng có đổ tội cho người khác. Bà Trác Dương không còn muốn sống, đổ hoàn toàn là hành vi cá nhân, em có người làm chứng em hoàn toàn không phải là kẻ tình nghi phạm tội. Dường như cô nói liền một mạch cả một đoàn dài như vậy, gương mặt nhỏ nhắn bừng sáng lấp lánh, khiến người ta không rời mắt được. Có phải là hơi kích động không? Dù gì bà Âu cũng là mẹ của thủ trưởng, khi đó máu cô dồn lên đầu, không để lại cho bà một đường lùi nào. Chỉ thế thôi, lẽ ra anh nên đứng dậy rót cho cô một ly nước nhưng anh không nỡ rời đi, dù chỉ một giây. Gia hàng cười ha ha, vò vò đầu, đúng là không qua được con mắt thần của thủ trưởng rồi. Bà Âu hỏi với thân phận hiện nay của em còn ở lại bên anh em sẽ không cảm thấy hổ thẹn hay khó xử sao? Em nói em không cảm thấy thế. Em lại nói thêm một câu, là phu nhân của đại thủ trưởng bà ấy thích lạm dụng chức quyền làm việc của bà ấy, đừng có kéo em theo. Em còn phải bảo vệ hình tượng của anh, anh là bố phàm phàm, phải làm gương cho phàm phàm nữa. Chú Triệu Bản Sơn đã nói rồi, sau lưng một người đàn ông thất bại chắc chắn có bóng dáng một người phụ nữ làm hỏng chuyện. Đại thủ trưởng có sự nghiệp thành công, nhưng để cho bà ấy mặc sức làm càn cũng coi như là khuyết điểm. Bà ấy muốn tìm em thì cứ gọi điện, nề mặt anh em sẽ ngoan ngoãn trình diện, tuyệt đối không bỏ chạy giữa đường, việc gì phải cho người đi áp giải em. Em, hình như câu này em nói nặng nề quá, mặt bà ấy biến sắc cả người run lên. Bà ấy nói em hỗn láo sắc sực, không được dạy dỗ, không biết phép thắc từ trước tới giờ chưa từng nghĩ cho anh. Những điều này em đều cười trừ cho qua, bà ấy là bề trên em nhường bà ấy vài câu, không cần phải đốt lại. Cô dè dặt nhìn sang, thủ trưởng không cười, cũng không giận, vẻ mặt rất bình thản. Tiểu phàm phàm gặp ước cổ áo anh tím đường nói có thể cô cậu sắp mọc răng. Thấy cô ngừng lại, cô cậu nhả cổ áo ra tuét miệng cười với cô. Cô tự an ủi rằng đó là cậu nhóc đang cổ vũ cô. Mẹ cả đời này chưa từng bị người ta hét vào mặt chắc chắn là rất thức tối và căm phẫn.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 Môi trường trưởng thành của em rất tốt học hành nghiêm chỉnh, không chán trường không trở thành cặn bã xã hội Em và thủ trưởng ở bên nhau lẽ ra nên quang minh chính đại cây ngay không sợ chết đứng ôi Thủ trưởng lại chặn đứng những lời cô định nói anh dùng đầu lưỡi quấn chặt lấy cánh môi cô điên cuồng xâm nhập cuộn chặt mơn man Khuấy đảo khiêu vũ trong miệng cô hoàn toàn quên mất trong lòng mình đang có một người khác Tiểu phàm phàm khóc toáng lên cậu nhóc bị ép chặt lại bị hơi thở nặng nề và lồng ngực phập phồng của bố dọa cho chết khiếp Da hàng dẫy ruộ đầy anh ra cuốn quyết bế tiểu phàm phàm lên. Mồm cậu nhóc méo sạch như đang kề tội. Mắt cô trợn ngược lên, hầm hầm lườm sang bên cạnh. Ánh mắt sâu thẳm dịu dàng, vô hạn. Đó không phải trột dạ mà là lo lắng, là sợ hãi. Trước khi tới Sơn Trang, em nhạy cảm mà yếu ớt đột ngột xảy ra một chuyện lớn như vậy. Anh lo em không chịu đựng nổi, nếu lại gây thêm áp lực từ bên ngoài cho em. Chưa biết chừng em sẽ vẫy tay bỏ đi, không mang theo cả một áng mây.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 Chỉ có mấy ngày mà Gia Doanh như già sọm hẳn đi, Gia Hàng ngồi trước mặt chị, phát hiện tóc chị đã có vài sợi bạc những nếp nhăn trên trán và ở khóe mắt cũng nhiều hơn. Hồi trước mỗi lần đến Tết đều tốt tát lại một chút năm nay thì không chẳng giấu nổi nữa rồi. Gia Doanh gảy gảy vài sợi tóc thẫn thờ nhìn Gia Hàng. Sau này em phải gọi chị như thế nào đây? Gia Hàng xoay xoay cốc trà trong tay. Cũng giống như trước vẫn gọi là chị. Hàng hàng không có gì thay đổi hết. Gia Doanh nghẹn ngào.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 So với mấy ngày hôm trước tâm tình gia doanh đã hoàn toàn khác hẳn Nếu lần này không nhờ có chắc thiệu hoa Chị không thể tưởng tượng nổi ra hàng có còn bước chân qua cánh cửa này Có còn gọi chị là chị nữa hay không Như thể hồi sinh từ trong cái chết tất thầy khúc mắc và ân oán đều tan biến cùng khói mây Bao lâu cũng không thành vấn đề chị đợi được Chị yêu thương nắm tay ra hàng gọi chắc thiệu hoa lại Thiệu hoa những chuyện trước đây là do chị tầm nhìn hạn hẹp chị nên tin tưởng cậu Chắc thiệu hoa nhìn bà mẹ vợ trẻ, khóe miệng hơi cong lên. Không ạ, nếu đổi lại em là chị em sợ em sẽ còn quá đáng hơn cả chị. Cảm ơn chị đã cho em cơ hội, em sẽ trân trọng ra hàng. Ở bên này tự nhiên nhét một bao lì xì vào tay phàm phàm. Đây cái này cho nhóc đi mùa đồ ngon, nhớ đấy nhé. Sau này phải có phong độ, đừng lúc nào cũng chảy nước dãi. nhìn thấy bề trên phải biết lễ độ biết chưa. Tiểu phàm phàm cầm bao lì xì ngắm nghía, sau đó nhét thẳng vào mồm mọi người kêu toáng lên cô cậu giật bắn mình ngước lên đôi mắt đen lấy đảo xung quanh khoái trí cười khanh khách những người khác cũng bật cười theo ba người ăn cơm xong bèn về nhà xe vừa ra khỏi cổng tiểu khu trác thiệu hoa liếc nhìn ra ngoài chạy chậm lại chiếc lexus của ông án nam phi đang đỗ ở bên đường anh qua chào một câu anh nói với gia hàng gia hàng không ngẩng đầu lên chỉ ừ khẽ với phàm phàm đang ở trong lòng Ông ấy là bậc cha chú của thủ trưởng, chào hỏi là điều nên làm cô sẽ không vô duyên vô cớ mà ngăn cản. Nhưng dù chị hai có nói khi đó hai người họ thật lòng yêu nhau nên mới sinh ra cô, nhưng cô không tin. Đó chỉ là chị hai đơn phương tình nguyện nghĩ như vậy, nếu thật sự là yêu ông ta đã không nỡ rời xa chị. Cho dù là bắt buộc phải chia ly, thì cũng nên luôn luôn cho đối phương biết được tin tức của mình ông ta không làm gì hết hai mươi ba năm sau bỗng nhảy vọt ra muốn gánh vác trách nhiệm làm cha cô không cần trác thiệu hoa trở về rất nhanh đưa mắt nhìn cô không nhắc tới ông án nam phi nửa chữ chiếc xe tiến vào khu tập thể quân đội điện thoại của anh reo lên anh đỗ xe lại bảo ra hàng và phàm phàm vào nhà trước chưa tới mười phút sau gia hàng nghe thấy anh gọi tên cậu lính cần vụ nói lập tức tới bộ một chuyến gia hàng ngoảnh lại thấy anh xách máy tính từ phòng dành cho khách bước ra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 Gia hàng hơi ngẩn ra, nó nhớ ai cũng chẳng nói toàn để ở trong lòng. Ông Trác Minh bật cười sảng khoái, ông không múc thêm cháo, gọi gì giúp việc mang trà lên. Gì ấy chỉ mang nước sôi lên, nói là buổi chiều vừa uống thuốc, uống trà vào sẽ không tốt. Ông Trác Minh cười cười, không phản đối. Bố mẹ con khỏe không? Ăn Tết ở đâu? Ở nhà chị hai, tối qua con và bố Phạm Phạm cũng tới đó ăn cơm, Phạm Phạm nhận được hai bao lì xì to. Mắt ông nheo lại. Con đang nhắc khéo ta là ông nội keo kiệt đó hả? Ra hàng cười, con chẳng nói gì hết à. Ông hừ một tiếng, đã nói toẹt ra như thế mà còn chối. Biết rồi, phần của thằng nhóc không thiếu được đâu. Nói ra thì lâu lắm rồi nhà họ chắc không phát bao lì xì rồi, không biết gì giúp việc có tìm được không nữa. Ở siêu thì có bán ạ. Ông chừng mắt, con sốt ruột vậy cơ à. Không ạ, đợi một lát cũng chẳng sao. Thủ trưởng, một người lính cần vụ đứng bên ngoài nhà ăn, dáng dứng thẳng tắp. Mang đến rồi, ông nghiêm trang ngước nhìn lên. Dạ, hàng hàng tới đây ta có chuyện này muốn thỉnh giáo con. Ông Trác minh đứng dậy, vẫy tay với cô. Thỉnh giáo, gia hàng không hiểu, đừng tưởng ta không biết con là thiên tài IT. Ông nhớn mày đầy ẩn ý. Trong thư phòng dựng một màn chiếu lớn anh lính cần vụ đã mở máy tính lên. Thủ trưởng cứ bắt đầu ạ. Ừ, ông chỉ về sofa, bảo gia hàng ngồi xuống, sau đó bảo anh lính đóng cửa ra ngoài. Ra hàng đầu óc mù mịt trên màn hình xuất hiện một phòng họp có một hàng người ngồi quay lưng lại phía họ Cô nhìn ông dò hỏi, ông ra hiệu cho cô đợi một lát Lại có mấy người bước vào, ra hàng nhìn chằm chằm vào chắc thiệu hoa đi đầu tiên, mắt trợn tròn cảm giác ra đầu đau nhói Xin lỗi đã để các vị đợi lâu Chắc thiệu hoa đặt chiếc máy tính trong tay lên trên bàn gật đầu chào mọi người Giới thiệu mấy người đi cùng với anh thì ra là mấy chuyên gia an ninh mạng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 vâng trác thiệu hoa nhìn anh ta không chớp mắt trong vòng mười giây sau đó đột ngột đưa mắt nhìn mấy vị chuyên gia an ninh mạng tiếp đó mấy người họ cùng nhau vỗ tay trung úy chu chúc mừng cậu đã vượt qua đợt diễn tập tác chiến của đội kỳ binh mạng biểu hiện của cậu hết sức xuất sắc trác thiệu hoa từ từ mờ cặp lấy chiếc máy tính sách tay trong đó ra cùng với tiếng nhạc hiệu khởi động máy màn hình dần sáng lên một đoá hoa diên vĩ xanh xuất hiện rồi lại một đoá nữa diễm lệ lóa mắt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 Chúng tôi liền thực hiện một cuộc diễn tập quy mô nhỏ, lấy đối tượng là một số ngân hàng lớn. Thực tế chứng minh, mạng lưới bảo mật của mấy ngân hàng lớn này chẳng kiên cố gì cho cam cố vấn an ninh của bọn họ cũng chẳng cao siêu chúng tôi dễ dàng phát hiện lỗ hổng bảo mật của họ. Để cuộc diễn tập được giống hệt như thật chúng tôi đã mượn máy tính của trác phu nhân để thao tác. Những việc khác không cần phải nói tới nữa, mọi người đều là người trong ngành cả. Trùng úy Chu thực sự là người xuất sắc của đội kỳ binh mạng thật đáng chúc mừng.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 như thế này trò đùa của con ba năm về trước sẽ không còn ai nhắc đến nữa hoa diên vĩ xanh mà mọi người biết đến thực chất chính là một hành động quân sự dễ dàng biến bã rượu thành tinh túy thiệu hoa con trai ta về điểm này ta không thể không tự hào mà nói rằng nó hết sức có tài năng quân sự hiểu mưu kế giỏi sắc lược ra hàng hoảng loạn quay mặt đi sao bố biết sao ta biết hoa diên vĩ xanh ba năm trước là con chữ gì sao ta biết vị trung úy chu đó là người yêu của con thời đại học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 Gia hàng thật muốn nói đại thủ trưởng đã quá coi trọng cô rồi Hồng nhan họa thủy ít nhất cũng phải có một chút điều kiện cô một là không nhan sắc hai không tài nghệ Nhưng cô lại không đủ sức nói như vậy thủ trưởng hình như thật sự là vì cô Vì cô mà chịu kỷ luật vì cô đánh mất nguyên tắc Mùa hè năm chu văn cần ra nước ngoài tâm trạng cô suy sụp cùng cực Trò chơi đã không còn đủ chỗ cho cô phát tiết thật sự mang theo tâm lý đùa giỡn cô tấn công vài trang mạng lớn Cô chỉ khiến cho mấy trang web đó tê liệt vài giây, Hoa Diên Vĩ xanh vừa xuất hiện là lại khôi phục lại như cũ. Cô như một đứa trẻ con, chỉ muốn đùa chơi vui vẻ, không nghĩ tới sẽ có hậu quả gì. Cô tưởng rằng không ăn cắp dữ liệu, trang web không bị tổn thất gì thì chắc chắn sẽ không để lại hậu quả gì. Hết kỳ nghỉ hè, cô cũng quên luôn chuyện này. Hoa Diên Vĩ xanh tái xuất giang hồ, cô đứng ở góc độ xem kịch vui, khinh thường hậu bối không sáng tạo cũng không suy nghĩ sâu xa hơn.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 Ngài có từng nghĩ rằng đó là do chị con khiến ông ta bầy mưu, để thủ trưởng mắc bẫy. Cô hỏi đùa, nếu thật sự chị con muốn gài bẫy thì người mắc bẫy nên là án Nam Phi. Gia hàng cười, đại thủ trưởng đúng là đại thủ trưởng, sẽ không bị những chuyện linh tinh vụn vặt ảnh hưởng đến cách nhìn nhận của mình, ánh mắt ông độc đáo mà chuẩn xác. Đại thủ trưởng, ngài muốn con phải làm thế nào? Ông Trác minh thở dài, đi tới trước bàn làm việc rút từ trong đó ra một cặp hồ sơ đưa cho cô.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 chu văn cần không chủ động đứng dậy mời rượu khi người khác mời anh ta chỉ nhấp môi một chút khi buổi liên hoan kết thúc anh ta là một trong số ít những người còn tỉnh táo trong đó cũng bao gồm cả trác thiệu hoa con trai tôi hư lắm tôi mà đụng đến một tẹo rượu thôi là nó không cho tôi bế liền mặt anh ánh lên nét rạng rỡ của người làm bố vậy thì để trác phu nhân vất vả một tối vậy vụ trưởng vụ an ninh cầm lấy ly của anh định rót thêm rượu trác thiệu hoa khéo léo từ chối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 cô ấy sẽ không để mọi người phải thất vọng thật mong chờ một đoàn người túm tụm bước ra khỏi khách sạn trên trời cao ánh trăng lành lạnh đã mấy ngày không ló dạng đang tỏa ánh sáng nhàn nhạt hòa cùng với ánh đèn đường lung linh như nước chảy đợi mọi người lên xe hết trác thiệu hoa mới đi về xe của mình thiếu tướng trác phía sau có người gọi anh anh nhắm mắt xoay người lại ôn hòa nhìn chu văn cần không phải vừa rồi trung úy chu đã lên xe rồi sao tôi muốn mời thiếu tướng trác một ly cà phê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 Phấn khởi quá hả, có thể hiểu được. Nhưng cậu làm thêm nhiều ngày rồi, vẫn cần nghỉ ngơi cho khỏe. Giọng chắc thiệu hoa không nhanh không chậm. Thiếu tướng chắc cảm thấy tôi sẽ phấn khởi sao. Không thì sao, đây không phải là phòng họp của Bộ Công nghệ Thông tin tôi và anh không phải là mối quan hệ cấp trên và cấp dưới, chỉ là hai người đàn ông cùng quan tâm đến gia hàng. Hình như, về cái gọi là diễn tập của ngày hôm nay, anh nên cho tôi một lời giải thích.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 Anh đang lảng tránh vấn đề, tôi hỏi anh về cuộc diễn tập ngày hôm nay, mấy lời nhăng cuội của chuyên gia, người khác tin tôi thì không tin đâu. Anh lấy danh nghĩa diễn tập muốn che giấu giấu vết những việc làm xấu xa của cô ấy 3 năm về trước có đúng không? trác thiệu hoa bật cười. Trong mắt cậu, gia hàng chính là một hacker xấu xa đúng không? Sau đó cậu trượng nghĩa đem hết sức mình bắt cô ấy về quy án. Chu văn cần bối rối lảng tránh ánh mắt anh khóe miệng hơi giật giật.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 Lần thứ nhất khi nhìn tôi và Gia Hàng ở trường bắn, ngày hôm sau cậu đã xông vào phòng tôi chất vấn quan hệ của chúng tôi, đó đã là vi phạm nội quy rất lớn, tôi trách mắng cậu trong lòng cậu không phục nhưng lại không nghĩ rằng đó là tôi vì quý trọng mà bảo vệ cậu. Lần thứ hai trung tâm phóng vệ tinh Tây Sương bị tấn công tê liệt kỳ lạ là không hề bị một chút tổn thất nào nhưng lại khiến cậu danh nổi như cồn Khi tôi về nói cho Gia Hàng nghe, khi đó mặt cô ấy đã biến sắc cậu có biết là tại sao không? Vẻ mặt Chu Văn cần biến hóa kịch liệt. Cô ấy đã nói một câu hôm nay cậu cũng đã nói, nơi nguy hiểm nhất cũng là nơi an toàn nhất. Kỹ thuật của cậu hết sức tinh vi, cao siêu, xét tới việc cậu chỉ vội vã muốn chứng minh bản thân mình chứ không có ý đồ xấu, đồng thời cũng để hoàn thiện hệ thống bảo mật của trung tâm phóng vệ tinh tôi vẫn quý trọng tài năng của cậu, lặng lẽ quan sát biểu hiện của cậu. Cũng may cậu dường như đã chấn tĩnh lại. Gia hàng tường tôi không phát hiện ra, mím môi thật chặt.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 Chác thiệu hoa bỏ đi từ lúc nào, anh ta không hay biết. Anh ta thẫn thờ ngồi đó, như hóa đá. Bồi bàn đưa tới một ly cà phê, làn khói nghi ngút bốc lên làm mờ tầm mắt anh ta. Đứng trước quầy thu ngân, chác thiệu hoa ngoái lại nhìn Chu Văn Cần, dặn dò phục vụ đừng làm phiền anh ta, lúc nào anh ta về nhớ gọi dùng một chiếc xe. Giờ phút này, chác thiệu hoa cuối cùng đã có thể thở dài một hơi đầy sảng khoái.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 Vậy anh sẽ gửi gắm hy vọng vào Phàm Phàm nhé. Anh cúi xuống bế cậu nhóc Phàm Phàm đã không còn đủ kiên nhẫn lên cũng không kiêng dè gì mà thơm lên má cậu, đợi bố hôn xong má trái, Phàm Phàm vội nghiến má phải lên cuối cùng là chu mỏ. Anh đi với ai mà cả người toàn mùi thuốc lá thế này? Ra hàng cho mày, đưa tay quạt. Anh cúi đầu người thử quần áo và đầu tóc đúng là ám một chút khói thuốc. Biết rồi, lát nữa sẽ đi tắm. Tay anh bịt tai Phàm Phàm quay mặt cô cậu sang chỗ khác thì thầm vào tai cô tối nay cho phàm phàm ngủ với thím đường nhé cô không nói gì cúi gằm đầu xuống anh nhìn thấy hai vành tai cô đỏ ửng lên đêm tĩnh lặng như thờ ánh trăng tràn khắp sân mọi thứ đều vừa đẹp ngay cả tiểu phàm phàm cũng phối hợp lúc thím đường bế đi cậu nhóc đã ngủ say sưa đây hoàn toàn là thế giới riêng của hai người trong ánh sáng tràn hòa khác hẳn với sự thẹn thùng bị động trước đây cô nhiệt tình hiếm có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 Từ nay về sau, đôi cánh của cô nhóc này, anh đã cất dấu thật kỹ cô sẽ không còn bay nữa, anh tin thế. Anh mỉm cười, từ từ chìm vào giấc ngủ. ra hàng lặng lẽ mở mắt ra, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt tuấn tú của anh. Thủ trưởng, em đã yêu một người đàn ông không đơn giản, vậy thì em cũng chỉ có thể khiến cho mình trở nên không đơn giản. Cô dướn lên, hôn lên đôi môi mỏng của anh thật lâu. Những cơn gió lạnh ngoài cửa sổ thổi cho đêm đông càng sâu hơn, rồi từ phương đông ửng lên một quầng sáng bạc dáng mai hồng từ từ xuất hiện. Ngày mùng sáu bà chắc dương ra viện, ông án Nam Phi làm thủ tục xuất viện cho bà, đồng thời cũng đưa cho bà tờ đơn ly hôn ông đã ký sẵn. Sau khi làm xong thủ tục từ chức, anh sẽ tới Canada. Trừ chiếc Lexus, những thứ khác ông đều để lại cho bà. Chồng ông dường như đã già đi rất nhiều, khi cười mặt hẳn nếp nhăn. Đoán nam phi anh thường bỏ đi thì trời sẽ quang mây sẽ thạnh sao. Nói cho anh hay, không đơn giản thế đâu. Đây không phải là kết cục mà bà muốn, nhưng bà cũng không biết làm thế nào mới có thể giữ ông lại. Bà không kìm chế nổi, quăng chiếc túi về phía ông. Chiếc túi đập trúng vào lưng ông, ông dừng lại một lát rồi lại bước tiếp về phía trước, biến mất khỏi tầm mắt của bà.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 Giọng chắc thiệu hoa từ trước tới giờ vẫn luôn lịch sự, nhã nhặn như vậy, khiến người ta không đoán ra được tâm trạng của anh Sau này gọi ta là chú án là được, ông cười thê lương, ta vừa mới chia tay với cô cháu Chắc thiệu hoa im lặng, cô ấy đã bước vào tuổi trung niên, lại không con cái, lúc này bỏ rơi cô ấy là việc rất không đạo đức Làm vợ chồng bao năm nay, đều hiểu rõ tính tình của nhau Chỉ cần cô ấy có một chút xíu thỏa hiệp cho ta một tia hy vọng dù là nhỏ nhoi, ta sẽ kiên quyết ở lại bên cô ấy. Thiệu Hoa cô ấy không vượt qua được lần danh đó. Cháu hãy hiểu cho ta, chắc Thiệu Hoa chỉ có thể thở dài. Cháu vừa từ bộ trở về, nếu chú vẫn chưa ăn cơm thì tới đây ăn cùng với cháu nhé. Hôm nay ra hàng đưa Phàm Phàm đi tiêm phòng còn nói muốn đi dạo phố nữa. Tìm ông như ngừng đập, có có tiện không? Đương nhiên có ạ. Dường như ông Án Nam phi phóng vào sân quân khô cùng lúc với chắc thiệu hoa, lúc xuống xe, đầu gối ông run lên vì căng thẳng Trên bàn ăn chỉ có ông và thiệu hoa Ăn cơm xong, dì lữ pha một bình cà phê, hai người vừa uống vừa trò chuyện đề tài của đàn ông thì nhiều từ chính trị cho tới tình hình trong nước cho tới tình hình quốc tế Suốt buổi chiều, họ uống hết một bình cà phê trong lúc ấy thì giờ trôi Ánh nắng đã nhạt tắt hoàn toàn khuất chìm trong hơi lạnh gia hàng vẫn chưa về ông án nam phi thở dài đứng dậy cáo từ trác thiệu hoa tiện ông ra xe nhìn những hàng cây cao vút hai bên đường anh nói khi cháu làm chuyện gì luôn không nghĩ trước tới kết quả cháu chỉ dụng tâm với mỗi quá trình hưởng thụ từng quá trình khi đó kết quả sẽ không còn quan trọng nữa ta hiểu ý cháu chỉ có điều gia hàng có cho ta cơ hội không ông cười buồn bã không ai có quyền ngăn cản người khác sửa chữa sai lầm ông gật đầu a về rồi kìa Chác thiệu hoa nhìn chiếc xe hơi của tiểu dụ đang rẽ vào con đường rợp bóng. Ông nín thở, chỉ có thím đường và phàm phàm xuống xe, phàm phàm đang ngủ say sưa Thím đường nói, hôm nay nô đùa mệt nghỉ, đi khu vui chơi rồi lại đi công viên, mẹ phàm phàm không biết đã chụp cho cậu nhóc bao nhiêu ảnh nữa. Đây này, vừa mới ngủ xong, ra hàng đâu, tới nhà chị gái, chác thiệu hoa khẽ nhíu mày cảm thấy hơi kỳ lạ tới nhà bác sao không đem phàm phàm theo. Ông bà ngoại nhớ thằng nhóc biết bao Anh bình thản tiện ông án Nam Phi về Bảo thím đường và tiểu phàm phàm vào trong nhà xong Anh lập tức gọi điện cho gia hàng Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi không có Giọng cô tổng đài viên ngọt ngào vang lên mươi 29, nắm tay nhau bước chọn cuộc đời Từ trước tới nay, gia hàng vẫn luôn tự cho mình là phóng khoáng Làm việc gì cũng đều có thể nâng lên được đặt xuống được Thì ra đó chỉ là sự hồ đồ không hiểu biết của tuổi trẻ khơ dại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 kỳ nghỉ tết dài đã kết thúc các ban ngành đoàn thể lại trở về với nhịp công việc thường ngày xe cộ ở bắc kinh hở một chút là lại tắc nghẽn thành một hàng dài thành công cố tình tranh thủ thời gian để về nhà ăn cơm trên bàn ăn thành vĩ kể có một tạp chí thời trang ở thượng hải mời con bé làm chủ biên với mức lương cao khiến nó siêu lòng thực ra điều khiến cô ta động lòng không phải là mức lương mà là khí hậu của thượng hải tốt hơn khí hậu bắc kinh không chỉ là một hai chút mà thôi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 Ông Thành ngần người, chuyện nhà người ta con đừng hỏi nhiều Con chẳng rảnh rỗi như thế đâu con nhớ thằng nhóc nhà đấy rồi tối nay tới chơi Thành công không gọi điện trước cho Thiệu Hoa mà đến thẳng nhà anh Chắc Thiệu Hoa vừa mới đi làm về, đang tiếp khách trong phòng khách Dì Lữ không coi Thành công là người ngoài, đưa anh ta vào thẳng phòng khách Chắc Thiệu Hoa gật đầu với anh ta, anh ta cười cười, ngồi xuống bên cạnh anh Thiếu tướng chắc anh có ý kiến gì về bàn thỏa thuận này không ạ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 Trời con heo đó. Thành công tặc lưỡi cân nhắc câu chữ. Chác thiệu hoa cười bình thản. Đợi một lát, anh ra ngoài bế tiểu phàm phàm vào. Trông phàm phàm hơi uể oải, dù thành công trêu chọc thế nào cũng không chịu cười, cứ gục trên vai chác thiệu hoa chẳng thèm nhúc nhích. Tối nào cũng nô đùa với gia hàng, nên giờ không quen. Chác thiệu hoa vỗ về phàm phàm trong mắt ánh lên nỗi xót xa. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thành công vỗ tay với phàm phàm, cậu nhóc chớp chớp mắt, không biết là có phải vì nghe thấy cái tên ra hàng hay không mà miệng miếu máu. Ủi trời ơi, cái bộ dạng này khiến thành công cũng thấy đau lòng. Hôn nhân muốn được hạnh phúc, muốn được bạc đầu dai lão, luôn phải trải qua đau khổ và dai dứt chúng tôi sẽ chịu đựng được. Trác thiệu hoa âu yếm thơm phàm phàm, heo vất vả hơn bọn tôi, tôi còn có phàm phàm bên cạnh còn cô ấy thì sao? Cô ta như thế, thành công bĩu môi nhìn bàn thỏa thuận ly hôn.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 tiểu phàm phàm được cởi bỏ những chiếc áo khoác dày cục cánh tay khuya khoáng thỏa thích khỏi phải nói cô cậu thích trí đến mức nào cây cối trong sân đã nhú mầm sáng nào thím đường cũng bế cậu nhóc ra sân ngắm cậu nhóc đã mọc răng nhỏ xíu như hạt ngô mới nhú được một chút xíu nước dãi còn tràn trề hơn trước trác thiệu hoa vừa về cậu nhóc đã ngoác mồm ra khoe cho bố xem hai bố con vẫn ngủ trong phòng danh cho khách trước lúc ngủ phàm phàm sẽ nhìn anh miệng nói eo eo anh bảo con không phải eo eo mà là mẹ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 liên hợp quốc cũng thành lập tổ chức an ninh mạng cùng chống lại các phần tử khủng bố trên mạng các quốc gia đều phái người tham gia mấy hôm trước vừa mới phá được một nhóm tin tặc ấn độ liên hợp quốc gửi thư chúc mừng trung quốc nói nhân viên trung quốc biểu hiện xuất sắc nhất nhân viên này không chọn từ đội kỳ binh mạng trước mắt mọi tư liệu về người này đều hoàn toàn tối mật anh nghe chính ủy nói lộ một câu nói là phải qua năm ải chém sáu tướng chọn ra một người từ hơn mấy trăm người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 Phàm phàm càng lúc càng thích trở lại nhà gia doanh, buổi tối đưa cậu nhóc về nhà trở thành một chuyện vất vả với thím đường, lần nào cô cậu cũng làm ầm ý lên. Ăn tối xong, gia doanh và Lạc Gia Lương sẽ bế cậu nhóc ra ngoài đi dạo, rồi nói với cậu bà là bà ngoại, sau đó Lạc Gia Lương nói còn ông là ông ngoại. Ông án Nam Phi tới Ottawa Canada làm quản lý cho một công ty điện tử, ông và bà trác Dương đã chính thức ly hôn. Cuộc đời thực ra không hề phức tạp, không có thứ gì không thể tan vỡ. Hôn nhân hết sức mong manh, chỉ khẽ động nhẹ một cái sẽ vỡ tan. Bà Trác Dương trở thành một người du hành trên không, bà giống như không tìm được niềm tựa, đành phải bay mãi không ngừng nghỉ. Về Bắc Kinh, bà chỉ ở lại vài ngày rồi lại đi, bà nói thành phố này khiến bà sầu muộn. Bà Âu Sán cũng bị bà Trác Dương nói cho âu sầu, dần dần cũng mệt mỏi, mặc cho bà ấy đi. Bà muốn dành chút tâm tư cho chắc thiệu hoa anh công tác xuất sắc chăm con đảm đang, bà tới tứ hợp viện một lần cứ đứng ở đó, không cần người ngoài nói, bà cũng thực cảm thấy mình dư thừa. Bà biết gia hàng đã đề nghị ly hôn với chắc thiệu hoa, người cũng đi bỏ đi, nhưng chắc thiệu hoa không đồng ý, hễ bà định lên tiếng khuyên bảo là mặt anh lập tức đanh lại. Bà than vãn với ông chắc minh, nói bà là người không ai cần tới. Ông bảo, em còn chưa thực kiểm điểm lại mình sao?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 Sau đó, mỗi lần tím đường đưa cậu nhóc tới nhà họ chắc nhìn thấy ông chắc minh cậu nhóc bèn cười tít mắt giang tay đòi ông bế. Sau đó cả hai lại vào thư phòng, tím đường nói, không ngờ đại thủ trưởng lại biết dỗ trẻ con. Bà Âu Sán cũng lấy làm lạ trong thư phòng chỉ có mấy quyển sách vài bức tranh ông ấy lấy gì mà dỗ phàm phàm nhỉ ông ấy đâu phải là người hài hước. Lúc 7 tháng, phàm phàm đã có thể ngồi vững. Một ngày nào đó khi cô cậu được 8 tháng, thời tiết đã trở nên ấm áp, cậu nhóc chỉ mặc một cái áo mỏng, trồng mông bò từ đầu giường đến cuối giường. Trác thiệu hoa nhớ lại cũng trên chiếc giường này, gia hàng đã từng làm mẫu cho Phàm Phàm xem thế nào là bò, mọi thứ vẫn còn đang hiện hiện trước mắt, gia hàng đã đi được 4 tháng, 120 ngày. Họ không từ biệt không đưa tiễn, cũng không có bất kỳ sự liên hệ nào, nhưng vẫn cảm thấy trái tim đong đầy. Anh biết cô luôn ở đây, ở một nơi nào đó cũng giống như anh, luôn hướng về nhau. Ngực anh nóng lên, cổ họng khô rát anh vào nhà vệ sinh vã nước lạnh lên mặt. Lúc ra anh sợ thoát mồ hôi, tiểu phàm phàm đang nhoài nửa người lên, ra sức bò đến cái ghế gần đó. Anh vội chạy tới bế cậu nhóc lên, phàm phàm rất cố chấp chỉ vào chiếc ghế, ê a kêu mãi. Anh hiểu ra, bèn ngồi xuống, phàm phàm đưa tay về phía cái laptop trên bàn, mắm môi mắm lợi mở nó ra, sờ đúng vào nút nguồn. Vừa nhìn thấy màn hình sáng lên, cô cậu đã hứng chí lúc lắc đầu, hai tay cứ vỗ vào nhau, mẹ, mẹ Anh sững sờ nhìn con, gương mặt nhỏ xíu đang dí sát vào màn hình, mắt tròn xoe, sau đó cái miệng bé xíu sổ lên quay sang anh đòi anh làm Anh chậm rãi nuốt nước bọt, phàm phàm, mẹ ở trong đó à Anh chỉ vào màn hình, phàm phàm cứ ngọ nguậy mãi trên đùi anh Anh xiết chặt cậu nhóc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 anh hỏi có phải người đứng đầu là một cô gái trẻ mắt to không đồng chí đó sững người thiếu tướng chắc sao anh biết anh nhướng mày với vẻ thần bí đoán đại thôi trở về bắc kinh tiểu dụ bảo anh sáng nay thím đường nói phàm phàm mọc được bốn cái răng rồi chân cũng đã to ra phải đổi giày cỡ lớn hơn hôm qua bác sĩ thành đưa phàm phàm đi kiểm tra mọi chỉ số đều rất tốt Bác sĩ Thành, anh bỗng phát hiện ra nửa năm nay tần suất xuất hiện của Thành Công trong nhà anh hơi bị cao, hơn nữ hình như chẳng phải tới tìm anh. Hôm nay bác sĩ Thành nghỉ, buổi sáng dì Lữ đã đi chợ mua món tôm rào mà anh ấy thích ăn. Đến cả thời gian nghỉ của bác sĩ Thành mà dì Lữ cũng nắm rõ, không cần nghĩ cũng biết tần suất này dày đặc đến mức nào anh khẽ nheo mắt lại. Thành Công đang chụp ảnh cho Phàm Phàm trong sân, tư thế rất chuyên nghiệp, một chân quỳ trên đất lưng cong như cánh cung. Phàm phàm ngồi trong xe đầy áo ba lỗ quần sóc ngắn tay chân mũm mĩm như ngó sen thỏ ra ngoài. Không biết thành công trêu cô cậu điều gì mà mồm cô cậu ngoác tướng ra, bốn cái răng như hạt ngô lấp ló. Cậu nhóc này đã nghe được tiếng bước chân, chắc thiệu hoa vừa đẩy cử bước một chân vào, cậu đã rang hai tay như chim yến, trong mắt chẳng còn nhìn thấy thành công nữa. Đồ nhóc con vô lương tâm, uổng công chú đây thương con. Thành công lầm bầm tay vẫn không quên bấm máy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 Gửi đến chỗ nào cần gửi cậu còn giấu giếm cái nỗi gì, anh em với nhau bao nhiêu năm, đau lòng quá đấy. Thành công thật muốn ngửa mặt khóc giống lên, số anh ta sao lại khổ như vậy chứ, phải đóng vai trò này giữa vợ chồng nhà người ta. Hì hì, thiệu hoa tôi có làm chuyện gì có lỗi với anh em đâu. Tôi biết cho nên cảm ơn. Chắc thiệu hoa vỗ mạnh vai thành công, nói một cách chân thành. Thành công nhún vai cười ngô nghê. Công tác thành lập cơ sở đội kỳ binh mạng đang hoàn tất Trác thiệu hoa viết một bản báo cáo, đề xuất điều động một số nhân viên xuất sắc trong đội kỳ binh mạng hiện giờ tới các cơ sở để làm nòng cốt kỹ thuật như thế có thể giúp cho công việc ở cơ sở nhanh chóng đi vào quy đạo. Trong số những người anh đề cập không có Chu Văn Cần và Diêu Viễn. Nhiệm vụ chủ yếu trước mắt của Chu Văn Cần vẫn là nâng cấp hệ thống bảo mật hồ sơ quân sự, Diêu Viễn làm bên mảng vô tuyến điện, công việc của họ còn chưa kết thúc, tạm thời chưa có sự bố trí khác. Sau khi đọc báo cáo, các lãnh đạo tuy không quyết định ngay, nhưng không ai đưa ra ý kiến phản đối Hôm nay, sau khi dạy xong ở Đại học Quốc phòng về, chắc thiệu hoa phát hiện trong nhà yên ắng Ông nội nhớ phàm phàm, vừa cho xe tới đón, ăn cơm xong sẽ về nhà Dì Lữ nói, anh đứng trong sân một lúc, rồi bảo tiểu dụ lại lái xe ra khỏi gara Đến đầu ngõ, anh bảo tiểu dụ đỗ xe bên đường, còn anh đi bộ vào trong, lúc gõ cửa anh làm gì giúp việc giật bắn mình bởi vì thân phận của ông trác minh đặc biệt ai tới cũng phải thông báo trước ngay cả anh cũng không ngoại lệ phàm phàm đâu ạ anh cười hiền hòa với dì giúp việc vừa mới ăn nữa bát cháo uống một chút nước hoa quả ra sân sau ngắm vẹt với thủ trưởng ngoài sân có mũi nên thủ trưởng cho thằng bé vào phòng rồi dì giúp việc cùng anh đi qua bức tường đắp phù điêu hướng về phía hậu viện trong nhà nuôi vẹt từ bao giờ mấy hôm trước anh lính cần vụ mang ở ngoài về phàm phàm thích lắm trác thiệu hoa gật đầu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 nói chuyện trong phòng dành cho khách trong phòng khách chỉ có đại thủ trưởng và phàm phàm tím đường đang rửa bát giúp gì sao con tới đây ông Trác Minh đang định vào thư phòng nghe thấy tiếng động bèn ngoái đầu lại mặt lập tức đen xì như bao công gì cháu còn chưa ăn tối gì dọn giúp cháu với Trác Thiệu Hoa vẫy tay với con trai không trả lời ông Trác Minh phàm phàm phá lệ không nhào vào lòng anh mà e a. a chỉ về phía thư phòng điệu bộ rất sốt ruột Ông Trác Minh nắm lấy tay cậu nhóc sốt ruột sụt sụp Trác Thiệu Hoa. "Con vào phòng ăn ăn đi, bố với Phạm Phạm chơi cờ một lát." "Cờ vây hay cờ thứ ạ?" Trác Thiệu Hoa thong thả hỏi. "Thực ra trình độ của Phạm Phạm chắc chẳng ra sao, hay là con chơi với bố mấy ván?" "Trình độ của con cao lắm mà, chơi vài ván là biết ngay." Anh tiến lên phía trước, chu đáo mở rộng cửa thư phòng cho họ. Phạm Phạm khoái chí không che giấu, nhìn vào máy tính của ông Trác Minh, vừa cười vừa vỗ tay mẹ mẹ ông trác minh mắng thầm phàm phàm đồ phản bội trác thiệu hoa tình bơ nhìn hai người bố thì ra bố chơi cờ với người ta trên máy tính ạ có cần con mở máy giúp bố không chưa dứt lời tay anh đã ấn phím bật máy ông trác minh trầm ngâm như núi mặt phàm phàm tươi giói như hoa dầu mỏ lên như muốn hôn màn hình thiệu hoa con muốn thế nào Thằng nhóc này là chuyên gia thông tin tổng chỉ huy đội kỳ binh mạng, nếu nó muốn lần theo dấu vết của tin tức nào trong chiếc máy tính này thì dễ như trở bàn tay. Chác thiệu hoa quay lại, còn muốn biết bố cho cô ấy kỳ hạn bao lâu. Ông chác minh nhìn đứa con trai như dãy núi xa khiến ông khó nắm bắt của mình, lần đầu tiên có cảm giác già rồi vẫn phải hao công tổn trí. Đứng sang một bên, ông chừng mắt nhìn, chác thiệu hoa cười khẽ, buông thõng hai tay, lùi sát về phía cửa sổ. Từ góc độ này, anh có thể nhìn rõ màn hình, lại không bị lọt vào ống kính camera. Ông Trác minh ngồi xuống, đặt phàm phàm ngồi xuống theo. Trác thiệu hoa sững sốt phát hiện bố mình lại biết dùng MSN, chỉ có một người bạn, mà người bạn đó đang online, vừa nhìn thấy ông liền vội vàng yêu cầu kết nối webcam. MSN, một công cụ chat của hãng Microsoft. Anh bất giác nín thở. Khi webcam trở nên rõ nét, phàm phàm sung sướng kêu toáng lên, cả người bổ nhào vào màn hình người trong đó cũng chẳng kém cạnh gì, cả căn phòng lập tức ầm ý hết lên, còn vang lên tiếng chuột chuột đầy cường điệu. Ông Trác Minh cao mày khẽ liếc về cửa sổ, được lắm tên kia cũng coi là giữ được bình tĩnh. Phạm Phạm đẹp không này, gia hàng đội một cái mũ hình con thỏ, tai rất to, dựng thẳng đứng. Phạm Phạm đưa tay ra bắt, muốn muốn, đợi mẹ trở về sẽ mua cho con một con thỏ thật. Gia hàng lắc lư hai cái tai to. Mình sẽ dắt thỏ ra công viên chơi, đưa thỏ đi ăn cà rốt còn bảo thỏ đè một con thỏ con cho Phàm Phàm chơi nữa, được không? Phàm Phàm không hiểu cô đang nói gì, chỉ biết cười ngu ngơ. Ông Trác minh thở dài, rút khăn giấy ra liên tục lau nước dãi cho cô cậu. Hừng, mẹ phát hiện ra hôm nay Phàm Phàm lại đẹp trai hơn một chút nha. Trông kìa, răng nhô thêm rồi kìa. Phàm Phàm nói nhỏ cho mẹ nghe, dạo này có gì nào xinh đẹp đến nhà chúng ta? Đại thủ trưởng, sao bố ho dữ thế à?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 Cũng may gia hàng đã nhanh chóng rời sự chú ý sang phía phàm phàm, ngôn ngữ của cô gợi hình, phong phú, phàm phàm tuyệt đối phối hợp về mặt biểu cảm như đang hát bè, đúng thật là vừa nổi da gà vừa buồn nôn, chẳng thèm đếm xỉa gì đến một người, à không, hai người bên cạnh. Trong màn hình xuất hiện thêm một người đàn ông, tóc vàng mắt xanh, sống mũi cao vút, đá lông nheo đầy tình thứ với tiểu phàm phàm rồi vỗ vai gia hàng. Gia hàng đứng dậy, phàm phàm, mẹ phải đi làm đây, tuần sau lại gặp nhé còn phải nhớ mẹ đấy rất nhớ rất nhớ nha màn hình vụt tắt tiểu phàm phàm như thường ra hàng trốn đi đâu từ từ nhoi lên phía trước tay chỉ chỉ vào màn hình mắt đảo liên tục mồm bi ba bi bô ông trác minh quay sang nhìn trác thiệu hoa đợi anh lên tiếng hỏi trác thiệu hoa dường như lại chẳng có câu hỏi gì anh bế phàm phàm lên vỗ lên lưng cậu bé để cậu gục đầu trên vai anh mình về nhà thôi nào phàm phàm điều này ngoài sức tưởng tượng của ông trác minh thiệu hoa có chuyện gì ạ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 Thì ra cái mà hai đứa gọi là tình yêu vĩ đại cũng chỉ đến thế mà thôi. Vậy nếu xác định bọn con có thể kiên định không thay đổi, bố sẽ rút tay về. Ông sững người, bố nhúng tay vào chuyện của hai đứa bao giờ. Bố không nhúng tay thì tại sao phàm phàm lại phải xa mẹ, tại sao con phải ngăn sông cách biển với vợ con, tại sao ra hàng lại phải dùng tên giả để xuất hiện trên đường phố Canada. Con nghĩ bố như vậy sao? Ông Trác minh nặng nề cho mày thoáng chút thất vọng. Anh thở dài, lắc đầu.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 phàm phàm không thích cách nói chuyện của hai người họ lắm ngáp lên ngáp xuống tỏ ý bất mãn dựa vào lòng bố nhớ về mẹ rồi chìm vào giấc mù ngọt ngào dì giúp việc đưa cơm vào phòng khách ông trác minh bế phàm phàm trác thiệu hoa ngồi xuống ăn cơm ra hàng là một cục vàng nhưng trước đây quá nghịch ngợm nên nhuốm chút bụi bặm con ra sức muốn dùng vải dấu nó đi tại sao không thẳng thắn cho nó đương đầu mưa gió để nó tự nhiên tỏa sáng như vậy sẽ không còn ai để ý tới chút bụi bặm nhỏ nhoi đó nữa con xem bây giờ nó yếu tố biết mấy vượt trội lên hơn sáu trăm nhân tài lại nổi danh như cồn trong hàng ngũ an ninh mạng liên hợp quốc đã trở thành niềm tự hào trong đội quân của bố trác thiệu hoa bình tĩnh lắng nghe không phản bác chuyện hoa diên vĩ xanh không chỉ là để che giấu trò đùa xưa của gia hàng mà anh còn có một tâm thư khác anh muốn triệt để xóa nhòa hình bóng chu văn cẩn trong cuộc đời cô để sau này cô chỉ là gia hàng của riêng mình anh Trong mắt bố, có lẽ đó đích thực là một hành vi nông nổi, anh thừa nhận anh không đủ lý trí cho nên anh mới chấp nhận sự giày vò vì chia cách này. Có điều, đây có lẽ không phải là toàn bộ nguyên nhân. Còn bé ra hàng này, trông thì bình thường, nhưng tiếp xúc lâu ngày, sẽ bất giác bị tính cách của nó thu hút. Nó kỳ thực là nửa chính nửa tà, phải xem xem nó muốn khuất phục bên nào. Bây giờ, bố không còn phải lo lắng nữa trong việc bố tưởng như cưng rắn chia rẽ hai đứa này con đã lấy lại được sự bình tĩnh và tỉnh táo trước kia còn con bé cũng không còn bướng bỉnh sốc nổi như trước nữa cả hai đứa đều đã được trải nghiệm mặt ông toát lên nét mừng rỡ đây cũng có thể coi là sự ích kỳ của người làm cha mong cho con cái bình an xuất sắc hạnh phúc cũng là sự ích kỳ của một người chồng không muốn vợ mình trở thành kẻ thù trong mắt con cái anh ngẩng đầu lên đăm đăm nhìn bố mình Mẹ con không phải là cấp dưới của bố, bố không thể cứ ra lệnh hay nghiêm khắc của trách bà ấy thì bà ấy sẽ thay đổi suy nghĩ. con phải cho bà ấy thời gian dần dần quên lãng, cân nhắc cho tới lúc chấp nhận. Bố không nghi ngờ con sẽ có thể chịu được áp lực từ phía bà ấy, cũng tuyệt đối không nghi ngờ con không bảo vệ được gia hàng. Nhưng một người là mẹ con, một người là vợ con, bên cạnh đó còn có những khúc mắc giữa cô con và dưỡng con, hôn nhân không phải là chuyện ngày một ngày hai, ngày ngày sống dưới áp lực này, con sẽ dần trở nên mệt mỏi.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 đã không thể chịu đựng thêm một phút nào nữa anh nói rất bình tĩnh nhưng lại khiến ông trác minh không thể nào chối từ thiệu hoa chuyện này hơi mạo hiểm còn chỉ là một người khách du lịch bình thường sẽ xử lý chuyện này một cách hết sức khiêm nhường và chu đáo ông trầm ngâm rất lâu lặng lẽ gật đầu ai chẳng từng một thời trẻ dài thủ tục hoàn tất rất nhanh tháng bảy trác thiệu hoa theo một đoàn khách du lịch tới ottawa Lúc kiểm tra an ninh, anh đưa hộ chiếu và chứng minh ra, nhân viên kiểm tra liếc nhanh anh một cái rồi đóng dấu thông hành. Anh để râu đầy mặt, mặc một bộ quần áo cực kỳ thoải mái, ánh mắt lơ đãng cho dù là người rất thân quen cũng khó lòng nhận ra anh. Đương nhiên, tên anh trên hộ chiếu giờ cũng không phải là chắc thiệu hoa, anh chỉ là một phó thường dân cực kỳ bình thường của thành phố Bắc Kinh.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 Thân phận của anh, thân phận của cô, đều không cho phép diễn một màn cựu biệt trùng phùng nồng thắm trên đường phố đất khách quê người. Anh cố tình chọn đoàn du lịch mà điểm tham quan đầu tiên là vườn bách thảo cuối cùng, cuối cùng anh cũng đã nhìn thấy cô. Anh không nỡ chấp mắt nhưng cô vẫn dần biến mất khỏi tầm mắt anh. Trước sau không tới 2 phút, anh ngồi trên ghế băng tâm trạng không phải là không mất mát. Chú ơi, một cậu nhóc tóc quan đầu đầy mồ hôi đứng trước mặt anh, đưa cho anh một cái túi giấy.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 Cậu nhóc bối rối gãi đầu. Bầu trời u ám bỗng chốc tan mê mù cô nhóc này. Anh bảo cậu nhóc đợi một lát, anh vào vườn bách thảo mua một chậu hoa diên vĩ xanh, bảo chủ tiệm gói lại cho thật đẹp, duy băng không một nếp nhăn. Trong ánh mắt do hỏi của người bán hàng, anh cười. Kết hôn hai năm rồi, lần đầu tiên tôi mua hoa tặng vợ cho nên phải kỹ càng một chút. Chủ hàng đề xuất, thế thì tặng hoa hồng đi. Anh nói, cô ấy thích hoa diên vĩ xanh.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 Ông cười khổ, không chú thích sự yên tĩnh của Ottawa. Thực ra chuộc tội như thế này là ông trời đã bao dung với chú rồi. Nếu người bảo chú về nước là gia hàng thì sao? Ông lắc đầu tự diễu, không có khả năng này. Trác dương khỏe không, đây chỉ là một câu thăm hỏi lịch sự, đã không còn mang theo chút tình cảm nào. Cũng ổn, anh không nhắc tới chuyện bà cạo đầu đi tu. Vẫn câu nói đó chuyện của bậc cha chú anh chỉ có thể tôn trọng. Hôm sau, anh trở về Bắc Kinh, đưa con heo bông cho Phàm Phàm. Phàm Phàm từ trước tới giờ chẳng hào hứng với thú bông, nhưng lại rất thích con heo đó, hễ không thấy đâu là lại kêu rít lên. Phòng ngủ mới đã sửa sang xong, dì lữ cất công chọn mới lại toàn bộ đồ đạc và dèm cửa. Anh chỉ vào đôi gối trên giường. Bố ngủ bên trái, mẹ ngủ bên phải. Phàm Phàm chớp chớp mắt miệng mếu đi. Anh bật cười, chỉ vào chiếc gối nhỏ trên chiếc giường bên ngoài. Phàm Phàm là đàn ông con trai, sau này ngủ ở đây. Đàn ông con trai tuổi thân mắt đỏ hoe. Xem ra, sự trưởng thành của đàn ông con trai cũng cần cả một quá trình. Một ngày Chủ nhật tháng 9, anh và Phàm Phàm tới nhà ông Trác Minh ăn cơm. Ông Trác Minh bế Phàm Phàm vào thư phòng, anh không đi theo mà ở lại với bà Âu Sán. Con xem nó nhẫn tâm như vậy, nói đi là mất tâm mặt mũi luôn cứ như Phàm Phàm không phải do nó đẻ ra vậy. Bà oán than. Nếu cô ấy trở về, mẹ sẽ chào đón cô ấy chứ? Anh cười hỏi, bà hậm hực nói, mẹ chào đón hay không chẳng quan trọng, con chào đón là được rồi. Trong chuyện này, bà không thể không đầu hàng. Cuối tháng 9, Chu Văn cần nộp một bản báo cáo, nói công tác nâng cấp hệ thống bảo mật hồ sơ đã hoàn tất, xin các vị thủ trưởng kiểm tra. Chuyện này trong bộ rất coi trọng, ông Trác Minh Đích Thân hỏi thăm ông nói các chuyên gia mạng trong bộ cùng làm việc lâu như vậy đã hiểu rõ cách thức làm việc của nhau nếu kiểm tra không thì có phần không công bằng vàng thật phải chịu được lừa tam muội lần này chúng ta mời các chuyên gia quốc tế tới trác thiệu hoa nhìn chu văn cần trông anh ta trầm tĩnh và tự tin sau sự việc hoa diên vĩ xanh anh ta trở nên khiêm nhường và thực tế hơn trước kia cũng trầm mặc hơn người trầm mặc còn có diêu viễn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 Lễ Quốc Khánh đã trôi qua được một tuần, trời thu xanh mắt, lá rơi xào sạc trên hè phố, hoa cúc nở rộ từng chùm. đây là tiết trời quyến rũ nhất của thành Bắc Kinh. Sáng mùng 10, chắc thiệu hoa nhận được điện thoại, anh gõ cửa phòng tím đường, bảo thím sang với tiểu phàm phàm, sau đó gọi tiểu dụ chuẩn bị xe. Kỳ lạ, hương hoa cúc buổi sáng sớm không quá mức nồng nàn, mà hết sức dịu mát. Trong phòng máy chủ chu văn cần mồ hôi đầm đìa các vị chuyên gia đưa mắt nhìn nhau. Một tiếng trước tường lửa của hệ thống hồ sơ bị mấy hacker tấn công Hệ thống không chỉ lâm vào tình trạng đình trệ Mà muốn đóng hệ thống lại cũng không được thiết bị chủ không nghe theo lệnh Tìm chắc thiệu hoa trùng xuống Còn tổn thất nào khác không? Chu văn cần lắc đầu Đây có lẽ là thao tác kiểm tra của các chuyên gia do bộ mời tới Là kỹ thuật của các chuyên gia quốc tế quá cao Hay là hệ thống bảo mật của anh ta không tốt như anh ta tưởng Có cách nào giải quyết không? Chắc thiệu hoa vỗ vai anh ta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 Hai ngày hai đêm, Chu Văn cần không ra khỏi phòng máy nửa bước. Chắc Thiệu Hoa tới thăm anh ta, tâm trạng anh ta đã ổn định hơn nhiều, anh khẽ thở dài. Ngày thứ ba, Chu Văn cần nói với anh, anh ta đã bắt đầu vá lỗ hổng, cho anh ta thêm một thời gian nữa, hệ thống sẽ hoạt động lại bình thường. Tôi đợi tin tốt lành của đồng chí Trung úy Chu. Buổi chiều Chắc Thiệu Hoa có tiết dạy ở Đại học Quốc phòng, lúc tiểu dụ đỗ xe chủ nhiệm khoa đứng trên ban công tòa nhà văn phòng vẫy tay với anh.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 Cô ngước mặt lên, trong ánh nắng chiều thu đổ bóng, chỉ thấy hàng mi dài của cô chấp chới, dường như mỗi sợi lông mi là một lời khẳng định. Tim anh rung lên, khàn giọng nói. Muốn hôn em quá, mặt cô đỏ ửng ngày, ngày tháng còn dài mà. Không đi nữa, không bao giờ đi nữa, sau này em và Phàm Phàm, sẽ mãi mãi ở bên thủ trưởng, được không? Anh không nói gì, mở cửa xe cho cô. Điện thoại reo, anh vòng qua bên kia xe nghe máy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 Anh nhận ra sự chân thành của chu Văn Cần có lẽ cậu ta đã nghĩ thông suốt rồi. Anh thầm thuộc với ai thế? Gia hàng ngồi ghế sau cứ ngọ nguậy mãi, đợi anh lên xe đã vội thò đầu sang. Tiểu dụ ngồi đằng trước cười trộm, đúng như lời thành công nói, chỉ sợ làm đến chức thượng tướng thì gia hàng vẫn chỉ là một chú heo con. Điều tra đấy à, em là mẹ của con trai anh em có quyền. Cô rít lên, biết rồi, buổi tối sẽ báo cáo với em, được chưa?